Bây giờ thì Đức Thế Tôn lại nói bài kệ Tâm bị cảnh trói buộc Do đó có giác tướng Nơi vô tướng cao thượng Trí tuệ bình đẳng sanh Vì vậy thì qua cái bài kệ của như Lai Quý đại chúng cũng đã nhận biết rõ ràng Tâm của mọi chúng sinh hữu tình Vốn là có cái sự bình đẳng và thanh tịnh nhưng bởi do cái tâm nó duyên theo cái cảnh trần vì thế mà cái tâm phan duyên nó phát hiện nó kết hợp bởi cái lục trần tức như là mắt tai mũi lưỡi thân và ý và lục trần mà nó kết hợp tức như là sắc thanh hương vị xuất phát do sáu căn của chúng sinh nó kết hợp với lục trần thành ra nó sanh ra cái, cái ý phân biệt Vì cái ý phân biệt này mà chúng sanh phân biệt mọi pháp Và bị mọi pháp tối buộc Chẳng hạn như quý vị phân biệt cái pháp đó mà nó tốt Thì quý vị đâm đem cái tâm ra ưa thích Và muốn bảo thủ cái vật đó Mà nếu mà quý vị phân biệt rằng cái việc đó nó không thích Thì quý vị muốn xóa bỏ nó đi Muốn dục bỏ nó đi Do đó cái tâm phân biệt này nó sẽ tạo thành những cái phan duyên nó tạo thành những cái nghiệp chướng và những cái nghiệp chướng này nó sẽ đưa chúng sinh mãi mãi trên con đường tái sanh lại ở trong tam giới vì thế mà người nói rằng mình là chân tu mình muốn đạt đến cái mục đích dễ thoát thì việc đầu tiên là phải diệt từ ý phân biệt mà khi mà ý phân biệt này nó đã, đã diệt trừ rồi thì bây giờ tâm nó đạt được cảnh giới vô tướng tức là quý vị đạt đến cái trí tuệ bình đẳng tánh quý vị biết rằng khi mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta gọi là lục căn lục lục trần và lục thức có nghĩa là mười mười tám cái giới Nhưng mà 18 cái này đó khi mà chúng ta mà tu đó thì nó sẽ chuyển lại thành cái thành cái um, tứ trí. Nó không gọi là thức, nó không gọi là thức nữa mà nó gọi là tứ trí. Cái phần này thầy đã giảng những cái kinh văn lúc trước quý vị đã biết rồi đó. Nhưng mà đặc biệt đó là cái ý thức và ý căn phân biệt này nó sẽ trở thành một cái trí gọi là bình đẳng tánh trí. Tất nhiên là bây giờ quý vị được cái sự bình đẳng hoàn toàn trong cái dạng vật vũ trụ này và tâm của quý vị đã được một cái cái sự thanh tịnh hoàn toàn không còn bị những cái vọng tưởng Thường thường thì quý vị biết rằng chúng sinh thì có tam 18 thức chi phối Nhưng mà khi mà mình tu đó Mà cái ý phân biệt mình nó đã Nó đã xóa sạch ở trong cái tâm rồi đó Thì bây giờ cái ý thức phân biệt này Nó sẽ trở thành cái bình đẳng tánh trí Thành ra quý vị thấy rằng Thường thường Đức Phật nói rằng Cái người mà phàm đó, thì gọi là thức, thức căng À, chứ còn cái người mà đã lên bậc thánh thì gọi là tứ trí mà cái tứ trí này nó được thành lập là từ cái thức căn mà nó tạo thành bây giờ thầy vô cái phần kinh văn kế kế, kế tiếp theo vọng kế thì có theo duyên khởi tất không vọng kế tức mê hoặc duyên khởi lìa phân biệt bốn câu kệ này thì đại chúng thấy đức thế tôn ngài dạy cho chúng ta đừng có phát, phát khởi cái tâm vọng kế tức là cái tâm mà phan duyên đó tức là cái tâm mà nương theo cảnh trần đó và nhắc cho chúng ta nhớ rõ ràng tất cả những cái cảnh vật trong tam giới này nó là duyên phờ khởi do các pháp nguyễn hóa nó tạo ra và mời quý vị biết rằng các pháp mà nó gọi là nguyễn hóa thì nó không có chân thật vì thế Mà chúng ta phải diệt trừ đi cái ý thức phân biệt để chúng ta trở về lợi di cái bản tâm chân thật của chúng ta. Quý đại chúng biết rằng ở trong tâm giới tính từ nhân thiên cho đến các loài dạng vật vũ trụ hữu tình. Thì hầu hết là chúng ta dùng kết phân biệt, ý phân biệt. Nên lý do đó chúng ta bị cái thế giới trần cảnh này nó mê hoạt. Và khi mà bị cái trần cảnh này nó mê đó Thì bây giờ cái, cái lục dục thất tình nó bắt đầu nó phát sinh Và khi mà lục dục thất tình nó đã phát sinh rồi đó Thì chúng ta sẽ mê đắm trong những cái pháp mà ưa thích Và ghét bỏ những cái pháp mà không ưa thích Do đó chúng ta sẽ sanh ra cái tâm bảo thủ, tâm luyến ái Và vô tình chúng ta tạo ra cái nghiệp lực Để đưa chúng ta vào trong cái con đường sanh tử lương hồi Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ là Con đường sanh tử luân hồi Tức nhiên là Trên đó thì trên, trên nhất Trên trước tiên là cảnh trời rồi Cảnh thần Atula Cảnh người, cảnh xuất sinh Cảnh ngạ quỷ Và cảnh địa ngục Đây là những cái cảnh mà thật sự là không có Một cái vị tiên nhân nào Hay là một cái vị Phật nào Hay là một cái vị đại tiên nào Bắt chúng ta phải đòi lạc vào Mà những cảnh giới này nó từ cái nghiệp của chúng ta tạo tác mà nó đưa chúng ta vào Cái hoàn cảnh như vậy Vì thế mà khi hôm nay mà quý vị đã nhận thức được những điều này thì mình thấy rằng Trong cái thế giới này mình bị những cái sự quỷ bán Mình bị những Cái sự, những cái sự mà rùm bỏ của chúng sinh Thì mình phải biết rằng trong quá khứ kiếp Mình đã có những cái nghiệp nó không được tốt đẹp Bởi vì cái nghiệp này nó đã tạo tác rồi Do đó khi mình trở lại thế gian này Thì mình phải nhận lấy Và bây giờ muốn cái nghiệp đó mà nó hết Mình phải thật sự sám hối tâm của mình Và khi mình, mình tu có được bao nhiêu công đức Mình phải hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh Như vậy thì những cái điều của mình nó từ từ nó hết thầy thấy thế giới này người ta dùng cái chữ sám hối rất là nhiều nhưng mà họ không có làm đúng bởi vì sám hối có nghĩa là quý vị không làm cái việc đó nữa thầy thấy có những người họ phạm sai lầm họ sám hối rồi từng sau cái họ lại tiếp tục phạm những sai lầm và sám hối điều này là không đúng với cái dấu lý nhà phật cái sám hối đây tức là mình hối cải mình Mình biết mình làm những cái điều đó nó không đúng Mình hứa với cái tâm mình từ đây về sau Và suốt cả cuộc đời của mình Không làm lại điều đó Cái điều việc đó gọi là sám hối Chứ không phải là hôm nay mình Cái tâm của mình nó bất tịnh Cái mình làm việc bất tịnh Cái mình sám hối Rồi cái tuần tới cái nó bất tịnh nữa Cái mình sám hối Điều này nó, nó không đúng Trong cái, cái, cái quy luật nhà Phật Quy luật nhà Phật thì các Chư tăng hay là tất cả thiện nam tính nữ đều có được quyền sám hối nhưng mà sám hối có nghĩa là mình không quay trở về con đường mà mình tạo tác đó nữa và trong suốt cuộc đời mình không bao giờ mình mình làm nữa cái đó mới gọi là sám hối và trong cuộc đời này nếu mà quý vị sống càng lâu quý vị càng thấy chúng sinh hầu như là bị nghiệp lực của mình nó chuyển hết những cái gì mà chúng sinh sanh tạo trở lại đây từ những cái cái um, giai cấp từ những cái um, gia đình rồi những cái sự danh lợi trong cái xã hội nó đều do cái nghiệp của chúng ta mà nó nó tạo tác chính vì vậy mà hôm nay nếu mà quý đại chúng nào vào ở trong cái trường hợp quá đau khổ của cuộc đời thì quý vị biết rằng chính mình đã tạo tác mình tạo những cái nhân nó xấu và ngày hôm nay những cái tạo tác mình nó thành hình chính vì vậy mình phải chấp nhận, mình phải sám hối và khi mà mình có tu một chút nào công đức đó, mình phải hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. thì bây giờ lần lần cái những cái nghiệp quá khứ của mình đó, nó tiêu đi, thì đời sống mình mới được tốt đẹp lại. giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. các thứ phân biệt sân Điều quyển không thành tựu, các tướng trạng chỉ hiện vọng phân biệt không chân các tướng ấy là lỗi do tâm tối buộc sinh kẻ vọng chấp không hiểu phân biệt pháp duyên khởi các tính vọng kế ấy đều tức là duyên khởi thì thì những câu kệ này cũng nhắc lại cho tất cả quý đại chúng biết rằng cái thế giới trần cảnh này nó chỉ là giả cảnh thôi nó theo các duyên mà nó tạo thành nhưng mà chúng sinh thì không tỏ ngộ được những cái pháp này Do đó nó tâm mới khởi ra cái ý phân biệt Và Đức Phật Ngài cũng nói rằng Nếu mà chúng ta mà dùng cái tâm giọng kế phân biệt này nhiều quá Thì chúng ta sẽ ra Chúng ta sẽ xa rời đi cái thực tướng chân thật Và khi mà chúng ta xa rời thực tướng chân thật Thì chúng ta sẽ bị tất cả những các pháp nó trói buộc và khi mà pháp trói buộc rồi thì bắt buộc chúng ta phải nằm ở trong cái sự gây nghiệp và chúng ta không chạy, chạy ra khỏi cái quy luật của nhân quả lương hồi thành ra khi mà trên đường thu đó tất cả quý đại chúng mà hiểu rõ được cái, cái quy luật của, của nghiệp lực rồi đó quý vị sống rất là an ổn và bình yên là tại vì quý vị không còn có cái sự tạo tác nữa Và khi không còn sự tạo tác nữa thì nghiệp từ từ nó dứt Mà nghiệp nó dứt thì cái cảnh tốt đẹp nó sẽ hiện đến với mình Quý vị nên biết cái tâm của mình là một cái siêu năng lực Bởi vì nó là một cái siêu năng lực cho nên tất cả những gì mình muốn nó đều được thành tựu hết Thật sự ra quý vị nói rằng, Đức Phật nói rằng tu phải trải qua ba tăng kỳ kiếp một thời gian dài ngài nói rằng trải qua ba tăng kỳ kiếp và nói đến cái quả mà của, của quả phật nhưng mà trong cái quả phật thì nó có những cái quả thấp hơn chẳng hạn như tu Đà Quần Tu đà hà ma na hà ma la hán rồi uh, duyên, uh, duyên giác bích chi phật bồ tát quý vị thấy không thì những quả đó trên con đường tu mình phải chứng đắc mình, bởi vì mình có chứng đắc thì mình mới có thể ít lắm mình cũng phải ra thoát ra khỏi tam giới Bởi vì mình thoát khỏi tâm giới Thì mình sẽ không còn bị những cái nghiệp lực nó nó chi phối nữa Thành ra quý vị thấy những cái vị Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát Thánh đó Là họ từ cái cách mà từ A-la-hán Hồi Tâm trở lại không à Những vị này khi mà họ ở trong cái tiểu nước bàn đó Họ thấy thương xót chúng sinh ở một thế giới nào đó Thì họ phát nguyện họ trở lại Và những vị này gọi là Bồ Tát Thánh bởi vì họ là thất địa bồ tát nếu mà một chúng sinh mà phát những cái bồ đề tâm chân thật trước một cái vị bổn sư của mình hay là trước một cái vị vị khai sáng tổ của đạo tức là đức bổn sư thích ca mâu ni phật mình giữ cái tâm mà với cái bổn nguyện đó và mình tu hành Nếu mà mình chưa có đầy đủ những cái cơ duyên mình gặp minh sư thì mình mình sẽ được tất cả những cái già lam hộ pháp giúp đỡ cho mình trong đường tu mình sẽ gặp những bậc minh sư. Và khi mà mình gặp những bậc minh sư rồi đó, những cái những cái bậc này sẽ giúp đỡ sẽ giúp cho mình trong cái kiếp sống đó mình sẽ đặt đạt đến cái cái đường đạo. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng cái đường đạo nó xa. Đường đạo rất là gần với cái tâm Nghĩa là ao ước của mình muốn thành đạo Còn nếu mà quý vị cứ chờ chờ chần chờ Quý vị nói cái đạo nó Nó xa quá biết chừng nào mới thành Thì thầy bảo đảm quý vị sẽ tái sanh Trong cái thế giới ta bà Hay là trong cái tam giới này Sẽ mãi mãi tái sanh Bởi vì cái tâm lực mà quý vị sợ mà Thời gian dài lâu để mà không thành đạo đó Là cái tâm lực yếu hèn Thầy mong rằng tất cả quý vị đừng có tâm lực đó có tâm lực vững mạnh đã phát bộ đề tâm thì nhất định trong kiếp này phải thành đạo thì chắc chắn quý vị sẽ thành đạo và trên đường tu nhớ rằng mình giữ những cái giới hạnh đức nào trong sự cao thượng trong sạch phải giữ cho đầy đủ tại vì hầu hết á, những người mà trước khi đắc đạo á, là họ đắc giới trước quý vị nghe cho thật kỹ họ đắc giới trước giới mà bất tịnh là không đắc giới Những người tăng sĩ mà phạm giới rồi thì coi như là họ thất giới, có nghĩa là không đắc giới đó. Mà những người mà không đắc giới đó, thì họ sẽ không đắc pháp. bởi vì nó đi từ nó tư, đi từ giai bậc mà. Những người mà không đắc pháp á thì họ không hiểu được cái chân lý thật tánh của các pháp. Do đó họ không đắc đạo. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái giới là một cái sự căn bản đầu tiên mà nếu là mình không có danh giữ được cái giới thì thôi đừng nói mà đừng nói tu mà đến cái trạng thái của của các chư thành Có nhiều người họ hay lắm, họ nói rằng tôi đâu cần giữ giới đâu, tôi không cần giữ giới của Phật nhưng mà các đệ tử của Phật đắc tới quả nào tôi đắc quả đó. Đây là ma nó nói đó. quý vị nên nhớ những cái quả như là tu đầu quần cho tới a la hán tới viên giác bích chi Phật đây là những cái quả trong đạo Phật chứ không phải là quả của ngoại đạo. Do đó ngoại đạo không có quy y phục tùng với Đức Phật Mà không có thọ giới Đức Phật Thì ngoại đạo không bao giờ đắt được những quả này Nên nhớ điều đó Dầu cho quý vị tu như thế nào thầy cũng cần biết Nhưng mà không có Không có nương theo giới của Phật Thì đừng mong rằng có sự chứng đắc Mà quý vị dám vỗ ngực nói rằng quý vị chứng đắc Thầy biết rằng kiếp đó quý vị xa vào trong địa ngục Tại vì quý vị đại giông ngữ kinh gian. giọng kế có nhiều loại trong duyên khởi phân biệt, thế tục để dứt nghĩa, thứ ba không nhân sinh, giọng kế là thế tục, dứt giọng tức thánh cảnh những kẻ tu quán hạnh, nơi tâm hiện các tướng, thì thật không có gì, tướng giọng kế cũng vậy, như mắt bị đau màng, giọng tưởng thấy các màu, màu không sắc phi sắc, không hiểu duyên khởi vậy. quý vị thấy cái bản tâm, cái bản kinh lăng già tâm bắn này đó, mà sở dĩ được các chư tổ thiền tông dùng để ấn chứng cho người tu, vì bởi những cái lời ở trong kinh đó là những lời chân thật của như lai và ngài dạy rất rõ cho những người tu thực hành thế nào mà được vào trong cái thánh trí đạo. Và qua cái bài học ngày hôm nay thì quý vị đại chúng thấy rằng Đức Như Lai Ngài đã từ bi dạy dỗ cho tất cả chúng ta là không nên để cái tâm giọng kế ý phân biệt nó thăng duyên Bởi vì khi mà ý phân biệt mà nó phát sinh rồi đó Thì chúng ta nhìn tất cả những cái vũ trụ vàng vật Và cái trạng thái nước bàn Nó chỉ qua cái cách suy tưởng bởi ý nghĩ mà thôi Do đó quý vị thấy ngày hôm nay người ta không có thành đạo là tại vì người ta tu ở trong cái ý tưởng Mà ý tưởng của mình đó nó chính là cái niệm sanh và cái niệm diệt Khi mà mình tu trong cái ý tưởng niệm sanh và niệm diệt thì mình không chứng vào thực tướng của, của niệm vô sinh Chính vì gây điểm mà Đức Phật thấy rõ ràng Ngài mới nói Ông muốn chứng được thắng cảnh Ông muốn chứng được thánh trí Ông phải viết ngay cái, cái ý phân biệt Quý vị thấy rằng Thế giới ngày nay Nhiều người họ nói đến cái trạng thái Niết Bàn đó. Họ phân biệt Niết Bàn Đủ thứ lội Niết Bàn Nhưng mà ngày hôm nay Nhờ học cái kinh lăng già này Chúng ta thấy rằng tất cả những cái phân lội Niết Bàn Đó là của ngoại đạo nó nói mà thôi Còn Đức Phật này nói Ta chỉ nói một điều Khi mà tâm ý phân biệt Tất cả chúng sinh diệt bỏ rồi Thì cái trạng thái diệt bỏ đó Gọi là trạng thái Niết Bàn Quý vị thấy Đức Phật xác định rõ ràng không? Như vậy thì mọi người đều có Niết Bàn hết Tất cả quý đại chúng Trong cái quán thăm thiền diện này Quý vị đều có Niết Bàn hết Nhưng mà quý vị có diệt được Cái ý tưởng niệm phân biệt hay không? Quý, tự, quý vị mà diệt được Thì quý vị tự nhiên Quý vị vào được trong, trong cái cảnh giới nước bà Đây là một cái, cái, cái, đạo, cái đạo lý mà Đức Phật chỉ chúng sinh rất là rõ ràng Và trong cái đoạn kinh này Đức Phật còn thí dụ nữa Ngài thí dụ như một cái người mà dùng tâm mà à, giọng kế ý tưởng Nó giống như là cái người mà đang bị đau mắt mắt vậy đó Mà quý vị biết cái người mà bị đau mắt á Bây giờ thì mắt của họ bệnh Thật ra có khi mà họ nhìn tới chỗ nào đó Họ cũng đều thấy những cái màu sắc lốm đốm Và họ thấy những điểm trăng trắng mà nó hiện ra Trong cái tầm nhìn của họ Bây giờ mình đặt một cái vấn đề Tại sao người đau mắt thấy như vậy Mà người cặp mắt bình thường không thấy Và tại vì những người đó Họ bị bệnh Và họ duyên khởi của sự đau mắt Nên cái cảnh trạng mà như là vừa trình bày đó Nó xuất hiện Còn những người mà không bình thường Thì không có cảnh trạng đó Và ngược lại khi mà những người mà họ bị đau mắt đó Mà họ trở về bình thường đó Thì những cảnh trạng này nó biến mất ngay lập tức Qua cái điều này thì Đức Phật dạy rằng Tất cả mọi cảnh giới chúng ta dùng cái tâm phân biệt nó Giống như là người đau mắt vậy, Nhìn cái thế giới này nó thấy đủ màu sắc hết á. Do đó chúng ta khởi ra cái ý tưởng của thất tình lục dục và sự ưa thích Và khi mà ưa thích đã có rồi thì chúng ta sanh ra cái sự bảo thủ Cái sự chiếm đoạt và từ đó nó tạo ra nghiệp lực Nếu mà chúng ta dùng tất cả năng lực của mình có để mà mình tiêu diệt đi cái ý phân biệt này Thì cái thắng cảnh lập tức nó hiện tiền Hôm nay cái thắng trí của chúng ta Cái thắng cảnh của, của cực lạc Của nước bàn của chúng ta Nó bị che lấp là bởi cái ý phân biệt này Cái màn vô minh này Mà chúng ta không có kéo ra Thì chúng ta sẽ không bao giờ Chúng ta sẽ thấy được cái cảnh trạng nước bàn cả Nhân đây thì thầy muốn nói đến Một cái vị Thiền sư Từ Minh Sở Diên Đây là một cái chuyện mà thầy kể để biết rằng cái ý phân biệt nó rất là quan trọng mà thầy lấy thí dụ là thiền sư Từ Minh. Thiền sư Từ Minh, ngài là một vị sư quê ở Toàn Châu, ở bên Trung Hoa. Khi mà ngài còn nhỏ thì học ngài học về văn học, ngài học về thi phú văn chương. Năm 20 tuổi nhân có dịp đến cái chùa An Tịnh ở núi Tượng thì ngài thấy ở đây nước biết non xanh hữu tình. Và ngài tự nhiên ngài phát cái tâm xin cha mẹ để được xuất gia. Thì bây giờ cha của ngài đã mất rồi, chỉ có người mẹ thôi. Và người mẹ thì biết được rằng trong gia đình mà có người cắt ái ly gia. Làm tăng sĩ thì phước báo vô cùng thật Do đó người mẹ của ngài đồng ý Và người mẹ biết rằng nơi mà ngài xuất gia đó Thì không có tăng tài Cái gì bổn sư của, của ngài đó Không có đủ cái trình độ để mà phổ độ cho ngài Vì vậy mà sau khi mà ngài xuất gia rồi Thì người mẹ mới khuyên ngài à, Nên đi du phương Tìm những cái người tăng sĩ lỗi lạc Tìm những người đã được minh tâm kiến tánh, Tìm những người đã đắc đạo rồi Để mà học, học hỏi Tăng thêm cái phần kiến thức về Phật Pháp Trước tiên thì Sư kết bạn với những vị Pháp Hữu Như là Thiền Sư Thủ Chi Thiền Sư Cốc Tuyền và những cái vị tăng sĩ mà bây giờ nó có danh tiếng cả ba đồng tiến hành về cái thành lạc dương ở nơi đó có một cái chùa cổ rất là lâu xưa để mà cùng nhau vào đó tu học khi mà sư đến lạc dương rồi thì sư nghe ở phần dương có thiền sư thiện châu là một cái bậc đại sư đã minh tâm kiến tánh chữ minh tâm kiến tánh có nghĩa là thấy được được lợi được cái bản tâm của mình nó nói đúng hơn là một cái người đã đại ngộ rồi một người giác ngộ hoàn toàn rồi và người này thì được tất cả các giới tăng lữ thời bây giờ tôn xưng là bậc trí thức bậc nhất Vì vậy sau khi nghe được cái danh tiếng của Thiền sư Thiền Chiếu thì sư lập tức từ Lạc Dương sư làm một cái cuộc hành hương Sư đi qua bên Phần Dương Sư phải bỏ mất một cái thời gian rất là lâu xa để mà lội bộ từ Lạc Dương đến Phần Lan Một mình phải vượt đèo lội suối Vượt qua không biết bao nhiêu là sự gian nguy khổ sở Thành ra quý vị thấy ngày xưa người ta đi học đạo quý vị thấy không? Trèo non lội suối, vượt bớt bao nhiêu là nguy hiểm Ở trong rừng rậm thì nào có, là có um, trăng, uh, hổ, beo uh, gấu Đủ thứ mà có thể hại mạng mình Nhưng mà người ta vì cái vấn đề muốn cầu đạo Thành ra người ta hy sinh thân mạng Ngày hôm nay quý vị được những phước duyên ngồi nơi đây để mà học đạo Mà quý vị không tu hành thành đạo nó uổng vô cùng Khi sư đến đạo tràng của thiền sư thiện chiêu Thì sư được thiền sư thiện chiêu thâu làm đệ tử Và hằng ngày thì theo các chư tăng tu học thiền định Sư ở đây thì được hai năm Dùng hết sức công phu Dùng hết sức tâm của mình để công phu Nhưng mà duyên chưa tới Nên vẫn không ngộ được bản tâm Sư rất là đau buồn Là bởi vì Mỗi ngày, mỗi tuần Nhìn thấy các huynh đệ của mình Đã được minh tâm kiến tánh Được vào nhập thất tu riêng với thầy Còn riêng mình Thì bị lẻ lôi ở nơi Nơi chánh điện Do đó lòng của sư ao ước Và mong mỏi rằng Được một ngày minh tâm kiến tánh Bây giờ thì thiền sư Thiển Chiêu Biết rằng sư còn nhiều tập khí Cần phải tiêu trừ Nhất là cái tập phí khí Từ cái ý phân biệt Từ cái chấp ngã Từ cái chấp pháp Chính như vậy Mà thiền sư tuyển chiêu Dùng nhiều cái phương tiện thiện xảo Để phổ độ cho sư Vì để tiêu trừ cái tập khí Cho đệ tử của mình Nên mỗi lần mà sư vào Mà thưa hỏi đó Về Phật Pháp đó, Sư đều bị thiền sư thiện chiêu Ra mắng rất là thậm tệ Có nhiều khi Sư ngồi đó mà Sư nghe Thiền Sư Thiện Chiêu Chê bai Bài bác những cái gì Tu sĩ khác trước mặt Và nếu mà Thiền Sư Thiện Chiêu Có dạy sư đó, Thì dạy bằng cách là chửi mắn Hoặc là dùng những cái danh từ Rất là thô tục của thế gian ừ, Ở dì Đạo Pháp Quý vị thấy cái người mà đi vào mà Làm tăng sĩ rồi mà Bị ông Thầy mà chửi mắn bằng những lời thô tục đó thành ra họ họ sân giận lắm à, đây là chỗ là tại vì mình còn chấp pháp ừ, nói như đọc một hôm trong cái phần hỏi pháp sư bị thầy chửi mắng thậm tệ và sư bấy giờ nước mắt tràn hòa, sư tuổi thân tuổi phận sư lớn tiếng sư than rằng từ ngày con đến đạo tràng này con đã mất hai năm rồi mà con chẳng được về bảo Càng ở thì càng thêm niệm thế tục trần lao năm tháng nó qua rất mau việc tu của con cũng chẳng sáng không làm được việc gì lợi ích của người xuất gia sư thang chưa dứt lời thì thiền sư thiện chiêu nhìn thẳng vào sư hòa và mắng rồi vào, vào mặt sư hòa mắng người đúng là ác tri thức dám chê trách ta vừa nói thì thiền sư vừa cầm gậy đuổi theo đánh đập bây giờ thì sư sợ quá la lên cầu cứu thì thiền sư thiện chiêu giơ tay bịt miệng sư ngay lập tức giây phút đó sư ra đại ngộ à quý vị thấy chưa người xưa họ dạy cho đệ tử họ hay không tại vì biết rằng đệ tử mình chấp pháp biết rằng đệ tử của mình ý căn phân biệt rất là nhiều thành ra phải dùng những cái phương pháp như vậy để đoạn trừ nó để cho nó quen dần đi những cái cái danh từ đó quý vị nên nhớ trong cái Phật pháp á, có những câu mà pháp và phi pháp đều là pháp Quý vị anh nhớ vậy và sau này thiền sư từ minh dạy đệ tử cũng bây giờ vậy đó có ông đệ tử đó lại ở chùa của từ minh để mà tu học thì từ minh biết ông này còn chấp pháp gì mà ý cái ý căn phân biệt lắm ông cho một cái phòng là nơi nơi mà nhìn ra ngoài đó là, là là suối rồi núi đèo đồi núi chim kêu dưỡng hú rất là tốt kìa cho ông ở đó đúng hai năm ngài tự minh gọi ông ra sao ba năm nay con tu được cái gì ông đệ tử ông nói dạ thưa thầy ba năm nay con rất là thương thầy là tại vì thầy đã biết cái, cái ý của con là thích những cảnh núi rừng thanh tịnh thích những tiếng chim kêu tiếng những dựa tiếng những tiếng uh, uh, dưỡng hú bây giờ thì ông từ minh ông đang ngồi sát bên ông dơ cẳng ông đạp vô ông nói nhà ngươi đi vô trong chùa này tu để nghe chim kêu dưỡng hú hả cả ba năm nay nhà ngươi dùng cái căn phân biệt đó để nghe tiếng chim kêu dưỡng hú hay sao ông đạp cho mà hai đạp nữa là ông này đại ngộ ra hay gặp tức cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị thấy rằng những vị thiền sư thiện xảo lắm Hầu hết người tu ý căn phân biệt rất là nhiều Mà bây giờ quý vị dùng cái gì quý vị khuyên cũng không dứt được hết á Thành ra phải dùng những phương tiện thiện xảo Thì đây là chỗ mà thầy muốn nói về câu chuyện này Để cho quý vị biết rằng cái ý căn của chúng sinh nó, nó rất là mạnh Nó phá đi con đường đạo hạnh của chính mình Bây giờ thì từ Minh đã đại ngộ quỳ xuống đảnh lễ thầy Và xin được ở lại đây thêm 7 năm để hầu hạ thầy, trả ơn cứu rớt giúp cho thầy cho sư đã thoát được cái lục đạo luân hồi đạt đến thánh tiếng. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái những bậc cổ đức ngày xưa đó, chúng ta ngẫm lại những cái chùa hôm nay đó. quý vị thấy sao? Thì quý vị thấy rằng những cái cái cái những người mà tăng sĩ mà chưa có cái sự đại ngộ, đó, chưa có sự tỉnh giác trong tâm đó, thì họ Thường ngắm nhìn trời xanh mây nước Họ thường thích thú qua những cái tiếng Mà dưỡng hú chim kêu Khi mà họ thấy đàn na tính thí Đến chùa mà đông dày Thì họ mừng rỡ Khi mà họ thấy mà tính thí đàn na đến, đến chùa mà nó ít Thì họ buồn rào Đây là cái tâm ý phân biệt phan duyên Cái tâm này không chết Thì không thành đạo được Vì thế mà tăng sĩ ngày hôm nay đó mà được cái sự minh tâm kiến tánh thì không có bao nhiêu hết á. Một là những cái vị thầy mà bổng sư của họ chưa có được minh tâm kiến tánh. Do đó không có dạy họ đi vào trong cái, cái, cái thẳng vào cái thực tướng của các pháp Và hai nữa là họ bị cái ý căng phân biệt quá cao. Vì vậy mà họ bị té, té rớt. Bởi vì họ không được vào trong cái thực tướng các pháp được đó. Vì vậy mà họ dùng cái phương tiện hình trướng là gõ mỏ tụng kinh Và họ xem đây là một cái công phu của người tu Và họ thực hành như vậy cho hết cuộc đời của họ Chính vì vậy mà quý vị thấy ngày hôm nay Cái người mà tu thành tụ đạo quả hiếm lắm Bởi vì tu tu mà muốn thành tụ đạo quả là mình phải tiêu trừ cái tập khí mà cái tập khí nhiễm ô này nó nằm từ ở trong cái ý căn phân biệt của mình do đó ngày hôm nay cái kinh văn già tâm mẫn này nó đã chỉ rõ cái sự việc mà nó che mất đi cái bản tánh thanh tịnh của chúng sinh là cái chỗ là ý phân biệt Sau khi mà thầy đọc cái, cái câu chuyện này rồi Thì thầy có biên hai câu thơ Quý vị nghe hai câu thơ nghe Chim kêu dưỡng hú pháp duyên Tai nghe ưa thích truyền miên luân hồi à đây là chỗ mà ý căn của mình nó nương theo cái bên ngoài quá là chắc chắn là một trăm luôn ngồi không bao giờ mà thoát được hết á ai di đà phật rồi bây giờ kinh doanh kế tiếp như vàng lìa cấu bẩn như nước lìa bùn dơ như hư không không may sạch vọng tưởng cũng thế vọng chấp vốn là không theo duyên khởi tưởng thì có kiến lập và bác bỏ liệu do phân biệt sinh à, từ xưa đến nay thì hầu hết quý vị đại chúng cũng như là các vị tăng sĩ ở trong chùa chiền người ta thường đặt câu hỏi là Đắc đạo như thế nào Ai gì là Phật cái câu hỏi này rất là nhiều người họ đã hỏi Và các chư tăng thì nương theo trong sách mà trả lời à. Và cái câu hỏi này thì trong cái thời này Thì thầy cũng nghĩ rằng nó là thời mặt pháp rồi Thành ra ít có ai có thể trả lời được Nhưng mà may mắn thay May mắn thay là chúng ta còn cái quyển kinh lăng già tâm ấn gối đầu Chính vì vậy mà từ trong cái ý nghĩa kinh lăng già tâm ấn này Chúng ta thấy rõ được người đắc đạo như thế. quý vị thấy mấy câu thơ trên đó người đắc đạo đó. Người như dạng lìa các cấu bẩn, người đạo như nước được bùng dơ. Người đắc đạo như hư không không có mây che. Đây chính là bản tâm của người đắc đạo. A Di Đà Phật quá nhẹ nhàng ha? quá dễ dàng. À <cười> như là Phật mình đi tìm đâu mà những cái gì mà nó quá tầm thai của mình chứ ai về nó nằm lỗ trong tâm mình á. Bởi thấy quá quá dễ dàng không? Ừ. Vậy thì nếu mà đại chúng muốn chứng đạo thì cái căn bản đầu tiên là phải lìa ý phân biệt. Phải lìa và tâm thì luôn luôn tỉnh giác không phân duyên theo cảnh trần hằng ngày chúng ta đều sống như vậy là chúng ta sống trong tự tánh thực tướng thân tịnh tết kinh văn nếu không tính vọng kế mà có các duyên khởi không pháp mà có pháp pháp có từ không sinh do nhân nơi vọng kế mà có các duyên khởi tướng nên thường theo sao mà sinh ra vọng kế vì khiên khởi nương dẫm rốt ráo không thật có khi thanh tịnh hiện bài gọi là đại nghĩa như vậy đại phật qua, qua thì quý đại chúng học được gì chúng ta sẽ học được cái pháp có và pháp không tất cả hai pháp này đều nhân của vọng kế ý phân biệt Vì thế mà trong tâm Vì thế mà trong cái tâm kinh đó, Của Đức Quán Thế Âm Mà mỗi đêm đó, những người ở thiền tâm Hay là những người ở tỉnh độ Thông Họ thường tụng đọc. Đó là sao Sắc tức thị không Không tức thị sắc Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị Cái bài tâm kinh này Thật sự ra Bất cứ người thì Phật tử nào Cũng thuộc hết á Nhưng mà hiểu rõ cái phương tiện để đi vào cứu cái đạo thì không ai hiểu hết rồi. Họ lấy đây là một cái bài tâm kinh để họ tụng mỗi đêm Họ làm cái công phu mỗi đêm Mà họ không bao giờ họ thực hành diệt bỏ cái ý căn phân biệt Chính vì vậy mà họ tu suốt một cuộc đời của họ vẫn không được cái, cái công đức vô di Không được những cái quả báo của Thánh, thánh Trí Quý vị thấy ổn đây không? Bởi vậy chính vì vậy mà mình tu mà mình không gặp được những cái người thầy tốt Không được bạn hay đó Họ còn vô minh đó, mình cũng vô minh giống như họ Mình không thoát được cái vỏ vô minh Hầu hết là bây giờ quý vị thấy người ta dùng cái âm thanh sắc tướng người ta tu không à Mà âm thanh sắc tướng tức là cái, cái, cái tướng không chân thật Âm thanh tức là cái tướng mà của sự sanh diệt Thì làm sao quý vị vào trong cái chỗ vô sinh được Cái niệm vô sinh thì quý vị từ cái ý căn căn bắt được cái niệm vô sinh không không, không biệt niệm vô sinh nó hiện tiền hôm nay mà quý đại chúng được ngồi ở thiền viện và được học những cái, cái kinh lăng già này thì thầy dám bảo đảm quý đại chúng đã nhiều kiếp tu học rồi Do đó hôm nay mới được ngộ nhập vào ở trong cái bản kinh nó vi di diệu như vậy, một bản kinh chỉ rõ cái cái bản lai diện mục của chính mình. Cái bản kinh mà ngày xưa các chư tổ ngài sợ rằng chúng sinh bị loạn động tâm thành ra các ngài không có chỉ thẳng. Do đó các ngài phải dùng những công án mà những công án nó có mục đích là gì? Cái công án nó không phải là cho quý vị phải quán xét để tìm tầm ở trong cái suy tưởng Mà cho quý vị dừng tất cả suy tưởng để thấy nó Thành ra quý vị thấy những cái công án là những cái mà nó làm cho quý vị không có chỗ mà để mà trả lời chẳng hạn như trước khi cha mẹ sinh ra ta, ta là cái gì? Làm sao quý vị biết ta là cái gì trước khi cha mẹ không sinh ra? Do đó những cái công án là những cái mà nó bịt hết tất cả những cái đầu mối của ý phân biệt Mà nó bịt cái đầu mối ý phân biệt Thì lâu ngày quý vị sẽ đại ngộ Đây là cái chỗ mà Thiền Tông dạy cho quý vị Đây là những cái công án Thành ra công án mà vậy nào mà trả lời được công án vậy nào mà answer được công án Coi như không phải là công án Công án cái công, công năng của nó thật sự là chấm dứt Những cái ý căn phân biệt của người đang hành trình là Quý vị hiểu chưa Do đó cái người mà vẫn còn dùng ý căn, Dùng cái hình tướng để tu Cái tâm phân biệt không được tiêu trừ Thì khi mà họ nhắm mắt lại Thì họ sẽ theo cái niệm sinh diệt Mà họ họ xong Bây giờ thì có nhiều người đó quý vị biết không Tội lắm á Tại vì họ tu mà không có thầy tốt Không có bạn lành để chỉ đó Họ cứ nương theo cái âm sanh thắp thướng họ tu Rồi họ nghĩ đó là công đức Do đó khi mà họ nhắm mắt lại đó Thì lúc mà lâm chung đó Họ vẫn bị là những cái nghiệp đến, nó đến lôi kéo Đưa vào trong cái sự tái sanh Trong cái, cái uh, Sáu cửa lương hồi Thì bây giờ cái tâm của họ bước ức lắm Họ gào thét lên Tôi tu suốt cuộc đời mà Tại sao tôi không thoát được À gì Đà Phật đây là cái tâm quốc ngạn của nhiều người tu đã đã thốt lên trong lúc lâm chung như vậy đây không phải là không phải là điều không có nhiều người tu tu không có đi đến cái chỗ hoàn toàn không có hiểu rõ pháp thành ra bị vướng mắc ở trong cái vòng của nhân quả không ra khỏi được cái cái cái vòng nhân quả thành ra bị bị tái sinh lại giống người đời bây giờ giảng đến đây thì thầy nhớ đến cái câu chuyện của thần quang đại sư tất nhiên là sau này gọi là quệ khả đó là vị tổ thứ, um, thứ hai của thiền tâm tại vì sơ tổ uh, đạt ma là sơ tổ đệ nhất tổ bây giờ nói về thần quang thần quang đại sư thì trước khi quy y với tổ bồ đề đó thì ngài thuộc về tăng sĩ của giáo phái tiểu thừa Vị thầy mà đỡ đầu cho, cho thần quang đại sư mà xuất gia đó là sư Bạc Đài Thần quang này thì là con người có sự thông minh, sức, sức học hơn người Lúc mà còn nhỏ đó thì lào thông khổng và đạo lão Do đó được nhiều người khen là cái người mà trí tuệ thời bấy giờ khi mà đạt ma tổ sư đến trung hoa đó thì bây giờ thần quang đang nghĩa là ở nơi núi hoàng hoa giảng kinh pháp để đồ sinh và quý vị biết rằng ngài thần quang đại sư đó giảng kinh mà hay đánh đổi đó mà nhân thiên mà dân tập lại là nghe đó là trăm vạn người à, quý vị thấy trăm vạn người chứ không phải là trăm ngàn người trăm vạn người quý vị thấy là số lớn không chỗ này thì trong sách nói để trăm dạng người nhưng mà thầy nghĩ đó cái trăm dạng đây đó là dùng cho cái, cái cái cái cái thiên nhiều hơn là hầu như là trong cái thế giới này đó mà khi mà đến mà nghe kinh đại thừa đó là về cái những người mà thuộc về cái chư thiên cõi trời họ đến nghe nhiều lắm mà khi họ đứng thì họ đứng đầy ngẹt trên bầu trời còn thiên còn nhân của mình đó thì giỏi lắm là nếu cao lắm á giống, giống như trí khải cũng hai ngàn người đến nghe mà thôi Thành ra cái chỗ mà trong cái kinh sách để là trăm vạn người là thầy nghĩ đây là nói về cái hàng chữ thiên Hàng chữ thiên đến thăm dự đông lắm Như hiện giờ thầy đang giảng đạo đây Răng già tạm lắng đây Nhìn trong râm quán thâm thì hiện có 45 người à. Nhưng mà nếu quý vị có tâm nhãn nhìn lên hư không thầy thấy đầy nhóc trên hư không à Tại vì người chữ thiên họ là những cái người mà họ đã nhờ phước báo khi họ tu ở thế gian này Họ lên được trong thiên cung vì thầy vì vậy mà họ biết cái phước báo của kinh sách nó rất là lớn vì vậy khi mà kinh đại thừa được được nghĩa là một cái vị tăng sĩ nào mà thuyết pháp ra là họ rủ nhau họ đến họ nghe họ nghe đông lắm họ đứng đây cả bầu trời luôn à, vị thần quan này giảng mà kinh đánh đổi mà các chư thiên phải rải qua cũng giường và đồng thời quý vị thấy mặt đất mà nó rung động rồi những cái bông sen vàng từ dưới đất mà nó nó phục lên đó, nó nổi lên đó. Ừ, là quý vị biết nó hay như thế nào ở trên thì chư thiên cúng dường ở dưới thì các chư địa tiên cũng cúng dường địa tiên có nghĩa là thần hoàng thủ địa bốn cảnh đất đai đó. không gọi là địa tiên đó. quý vị thấy không nhưng mà thần quang cũng chưa có thoát được cái cái phàm trần mặc dầu là bậc tân tài giỏi nhưng mà vẫn còn vướng trong cái dòng hữu tướng vẫn còn chấp có chấp không của giảng pháp Bây giờ thì đạt ma tổ sư ngài đã đến trung hoa nghe danh tiếng của thần quang giảng hay vậy ngài cũng đến nên ngài coi cái giảng cái gì à, như là phật thì bây giờ khi thần quang giảng kinh xong thì thấy tứ chúng tán thưởng thì lòng của ông hiu hiu tự đắc ông vừa bước ra khỏi bước xuống bảo tòa giảng kinh thì, thì gặp ngay đạt ma tổ sư đạt ma đặt câu hỏi với thần quang thưa ông kinh là giấy trắng mực đen Vậy ông giảng nó để làm gì vì đà phật bởi vì nghe tổ sư của mình hỏi thần quang ha thì bây giờ thần quang trả lời tôi giảng kinh để dạy người liễu dứt sinh tự vì đà phật Cũng trả lời hay là tại tổ sư của mình hỏi vậy chứ ông giảng làm gì Thì ông thần Quang nói tôi giảng để cho, giúp, giúp cho chúng sinh liễu được cái sinh tử Đạt ma tổ sư nói ông dạy người ta liễu sinh tử Nhưng mà cách liễu sinh tử của ông như thế nào? Ừ. Đây là tổ sư hỏi gặn lại <cười> Ông dạy người ta liễu sinh tử nhưng mà ông liễu sinh tử như thế nào? Tôi hỏi thật cho sự sinh tử của ông, ông đã liễu chưa? Ừ. Quý vị bây giờ quý vị đi nghe kinh pháp quý vị đâu dám hỏi câu đó đâu Phải không Rồi tại vì quý vị còn phàm quý vị đâu dám Đụng tới những cái gì mà cao tranh thạc học đâu Nhưng mà đây là tổ sư mà Thành ra ổng đi ngay tới à nghe không Thần Quang bây giờ thì hằng học Nói rằng Tại sao ông nói vậy? Ngài Đạt Ma mới nói rằng Tôi nghĩ rằng ông chưa có liễu thoát sinh tử Bây giờ nếu ông nói ông đã liễu thoát sinh tử Vậy tôi vẽ một cái bánh ở trên cái giấy Tôi sẽ giúp cho ông ăn đỡ đói Thì thần Quang mới nói rằng Bánh bằng giấy làm sao mà tôi có thể đỡ đói được Bây giờ thì Đạt Ma Tổ sư mới nói Ông biết rằng bánh bằng giấy không thể đỡ đói. Thì chính ông cũng vậy. Ông nói kinh pháp trên giấy bằng mực đen. Thì làm sao có liễu ngộ sinh tử cho chúng sinh. Ông làm việc như vậy nó vô nó tốn công vô ích. Ông nghe lời tôi đi đem tất cả đốt sạch đi. À, đà Phật. Ông đạt ma tổ sư ông, ông, ông tu theo cái, cái tâm mà. Ha? Ông đọc cái uh, vô tự tâm kinh mỗi ngày mà. À, thành ra ông thấy ông Thần Quang này dướng vào ở trong cái chấp cảnh chấp kinh đó. Có nghĩa là hữu tự chân kinh đó Thành ra ông muốn giúp cho Thần Quang đi nhanh hơn thế Thật sự ra thì ông, ông Đạt Ma thì cũng không có cái ý bài bác gì ông Thần Quang Bây giờ thì Thần Quang đỏ mặt tía tai Tôi giảng kinh thiếu pháp độ người vô lượng vô biên Tại sao ông cho đó là vô ích Ông là một cái người khinh khi Phật Pháp Tội ông lớn vô cùng à. Bây giờ thì Đạt Ma Tổ Sư trả lời Tôi không phải khinh khi Phật Pháp Chính ông mới là người khinh khi Phật Pháp Tâm của ông không liễu ngộ được tâm mắn chân Pháp của Phật Ông còn chấp kinh, ông còn chấp Pháp Ông còn dùng thuyết Pháp để độ để cho chúng sinh liễu sinh tự Ông mới thật là người bất minh Ông mới thật là cái người khinh khi Phật Pháp Bây giờ thần Quang trả lại Tôi giảng đạo giảng Pháp quy nhất Sao ông nói tôi bất minh Phật Pháp Đạt ba mới hỏi rằng Ông nói giảng Pháp quy nhất Vậy tôi hỏi ông Vậy chứ quy nhất về đâu Ai như đạo Phật quý vị nghe Thiền tâm dạy đạo nghe kinh hồn ha Ông nói giảng Pháp quy nhất Vậy chứ quy nhất về đâu Đến đây thì Thần Quang đuối lý rồi à, ông, ông đuối lý rồi à, Ông không trả lời được Thì sau cuộc pháp đàm này Thì Đạt Ma Tổ sư Ngài Thấy rằng cơ duyên để mà phổ độ Cho Thần Quang chưa Chưa đến nơi Do đó Đạt Ma Tổ sư Quay về núi Thiếu Lâm Nói về Thần Quang thì vẫn ở lại Thiếu Pháp Độ Sinh Một đêm kia khi mà Thần Quang đang thiền định đó Thì thập điện Diêm Dương mang xiềng xích tới Đứng ngay chỗ đầu giường của thần Quang đó. Bây giờ thần Quang mới hỏi Xin lỗi quý ông là ai Mà đem xiềng xích lại Thì các vị mới trả lời rằng Chúng tôi là thập điện Diêm Dương Chúng tôi đến bắt ông Về cõi ông Bởi vì cái dương thọ của ông Có nghĩa là tuổi thọ của người đó Đã hết rồi Thần Quang bây giờ dùng dằn nói Tôi là tu sĩ Tôi là người thiết pháp độ sinh, tôi đã thiết pháp trên 40 năm nay rồi Công đức tôi vô lượng vô biên, tại sao tôi không tránh được ở các ông là Diêm Dương Thì các vị Diêm Dương nói là bởi vì ông thiết pháp nhưng mà tâm ý phân biệt của ông vẫn còn Ông luôn tâm ý phân biệt để giảng kinh, ông chưa liễu ngộ được tự, tự tướng thanh tịnh của bản thân Do đó ông không tránh khỏi sanh tử lương hồi Bây giờ thì Thần Quang mới hỏi Vậy chứ tâm pháp vô tự tâm chân kinh Người nào hiểu ngộ được Thì các diêm dương nói rằng Cái vị tăng đến từ Ấn Độ Là Ngài Đạt Ma Tổ Sư Người là Ngài là một cái vị mà rõ thuốc Rõ suốt vô tự tâm kinh Nhất quán chân triều Thừa hành tâm ý Phật Đó là bậc Giải thoát Bây giờ thì Thần Quang hồn phách tiêu tan Quỳ xuống xin các diêm dương Các vị hãy tha mạng cho tôi Tôi xin hứa rằng tôi tầm Ngài Đạt Ma tổ Sư Tôi học trong vòng vài tháng Và tôi sẽ đem cái mạng này đến Để mà cho các ông đưa về trong cái cảnh âm giới Và sau đó thì quý vị biết rằng Thần Quang đã đến núi Tung Sơn Ở tại Thiếu Lâm và Đã quy y với đạp ma tổ sư Và sau cùng là được truyền tâm ấn Làm tổ thứ hai Qua câu chuyện này thì quý đại chúng biết rằng Tụng kinh giảng pháp Nghe cho thật rõ Không thể thoát ly được sinh tử Muốn thoát ly sinh tử Phải trực ngộ được bản tâm Và phải tiêu trừ tập khí phân biệt Của bản tâm Vì vậy mà các cổ nhân thường nói Tụng muôn ngàn nguyện kinh Không bằng một năm thiền Tại vì quý vị tụng kinh là quý vị tai thì gõ mỏ, miệng thì tụng niệm Nhưng mà cái tâm ý quý vị thì quý vị chưa có tiêu diệt những cái ý phân biệt Cái ý phân biệt là cái cái màn vô minh nó che đi cái thực tướng thanh tịnh của bản tâm Cái chỗ này mà người tu không nắm dững đó. Quý vị tu trong ngàn muôn kiếp quý vị cũng là chúng sinh, không thoát được Như vậy thì chúng ta biết rằng tụng kinh niệm Phật Mà tâm không trong sạch, tập khí không tiêu trừ Thì chúng ta chỉ được phước báo của hủy dư Và người không tụng kinh chỉ quán chiếu bản tâm Và tiêu trừ tập khí Thì ngay trong hiện đời đó họ sẽ được phước báo vô duy Và họ sẽ thoát được sanh tử lương phật Thành ra quý vị rất là may mắn Được học qua cái thiền tông Và thiền tông thì không có chỉ nam chỉ bắc Không có chỉ cho quý vị đi cầu một vị Phật nào ở nơi xa xôi Chỉ cho quý vị ngay trong cái bản tâm Thấy được cái thực tướng, thấy ngay chỗ chủ nhân ông là ông Phật tánh của quý vị Nằm ngay ngay đó Do đó trong cái thời này quý vị biết rằng Mặc dầu là trong thời mà Pháp nhưng mà thiền tông vẫn thành hành Bởi vì những người mà thượng trí đó Hầu hết là họ theo thiền tông Họ không có theo những cái Cái giáo quy của, của, của tôn giáo khác là Tại những tôn giáo khác nó hơi có sự Nó, là, nó hơi có sự Ảo tưởng Và xa vời Và hầu hết là những tôn giáo khác Nó phải đợi lúc mà chết rồi Mới được hưởng được những cái cảnh Thanh bình an lạc trong tâm Nhưng mà ở đây Thiền Tông dạy quý vị Ngay trong cái kiếp sống này Đi đứng nằm ngồi quý vị Đều hưởng cái nước bàn trong tâm Hôm nay quý vị thấy rằng thầy cũng vào trong cái bó thoát này Thầy cũng giảng kinh Nhưng mà cái tâm ý của thầy là không phải là truyền đạt những cái câu trưa kinh Trên cái giấy trắng mực đen để đến cho quý vị Mà thầy đem cái tinh hoa Thầy đem cái ẩn ý trong nghĩa kinh Để thầy phơi bày cái thực tướng chân thật của chúng sinh Để cho quý vị biết mà tôi Thành ra một cái vị mà thuộc về thiền tâm họ giảng kinh đó, nó khác những cái vị khác Những vị khác là nương trong giấy trắng mực đen và họ giảng nghĩa ra. Nhưng mà vị thiền sư là họ đem về cái sự ấn chứng và tu học của họ, họ giảng nghĩa ra. Thành ra cái, cái, cái lời pháp của những cái vị mà bên thiền tông mà khi họ giảng ra đó, tất cả các đại chúng trong ba thừa, đại, trung, tiểu đều có thể nương theo cái, cái, cái canh tánh của mình mà hiểu rõ, rất là rõ ràng. bởi vậy bởi chính vì vậy mà mười phương các chư Phật các chư chư cổ đức hàng nói câu như sau vô tự chân kinh không phân biệt một niệm vô sinh hằng hà sa Phật hiện tiền ai gì là Phật cái câu này thì chắc chắn rằng không có tôn giáo nào dám nói mà chỉ có tôn giáo thiền tông là tại vì thiền tông là kiến tánh thành Phật mà trong một kiếp này quý vị không có tu hai kiếp đâu thiền tông mà quý vị thật sự đã phát Bồ đề tâm Đã nhất định tu rồi thì chỉ một kiếp thôi Không có tới hai kiếp đâu Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp Dọng kế có mười hai Duyên khởi có sáu thứ Thì không có sai biệt Chân lý là năm pháp Cùng với ba tự tính Người tu hành quán đấy Không làm trái chân như do nơi tướng duyên khởi vọng chấp các thứ sanh. tướng các vọng kế kia có ra từ duyên khởi trí tuệ khéo quán sát không duyên không vọng kế trong chân như không vật làm sao phân biệt sinh trí duyên thành nếu có tất phải lìa hữu vô đã xa lìa hữu vô làm sao có hai tánh vọng kế thành hai tánh hai tánh do an lập, phân biệt thấy các tướng thanh tịnh là thánh hạnh các tướng của vọng kế trong duyên khởi phân biệt, nếu phân biệt khác thế là sao luận ngoại đạo vì cái thấy sai lầm vọng chấp vào cảnh vọng, lìa hai thứ chấp ấy gọi là pháp chân thật. Quý vị thấy hầu hết những cái kinh điển đại thừa đó, cái kinh văn khi mình đọc vô đó mình mà mình không có tu đó, quý vị không hiểu gì hết. Tại vì những cái ẩn ý ở trong những cái kinh đại thừa nó rất sâu lắm, nó sâu vô cùng. Ngày hôm nay thầy giảng như vậy Nhưng mà, mà ngày mai này có những cái gì mà Cái tâm cơ của họ cao hơn nữa Thì họ lại giảng cao hơn nữa Tại vì cái bản kinh nó không có Cái chỗ mà dừng trụ Cái bản kinh nó là một cái chỗ mà Nó giảng Theo cái tâm ý của người đắc đạo Thí dụ người đắc đạo đó Chỉ vào cái quả A-la-hán Thì họ chỉ giảng về cái, cái, cái Vấn đề mà rời tự, Rời cái ý phân biệt để vào Trong cái lục căn thanh tịnh thôi nhưng mà nếu mà cao hơn nữa thì rời khỏi ý phân biệt đi vào trong cái lục canh thanh tịnh nhưng mà từ trong lục canh thanh tịnh này Thị hiện trở lại phổ độ chúng sinh làm bồ tát thành ra mỗi cái căn cơ và tùy theo cái người tu mà họ thị hiện lại để họ giảng pháp để độ sinh nếu mà ông thần Quang mà ổng giảng pháp giống như là trong thiền tông thì chắc là đặt đặt đặt đặt ma tổ sư không đến mà để nói rằng ông đang giảng pháp hữu tự chân kinh hữu tự chân kinh có nghĩa là pháp có chữ, kinh sách có chữ, vô tự chân kinh có nghĩa là kinh sách không chữ. Và ngày xưa quý vị thấy lúc mà tôn hình giả mà đưa tâm tạng đi thỉnh kinh đó. Khi mà đến đến nơi mà đến núi Linh Sơn để thỉnh kinh thì bây giờ ngài A Nan ngài đưa vô tự chân kinh. Đúng ra ngài A Nan không phải đưa làm mà tại vì ngài A Nan nghĩ rằng đây là những vị cao tăng thành ra họ đã hiểu được cái chân tánh rồi mình không cần phải đưa cái kinh văn mà có giấy trắng mực đen tại vì mấy vị mà đã thanh tịnh tâm thì mấy vị không còn chấp gì nữa à lao âm tự đã nuôi thì mấy vị quý vị thấy rõ ràng thấy rõ ràng là ông a nan rất là kính trọng mấy vị thánh tăng này thành ra vô đưa vô vô tự chân kinh Nhưng mà vô tự chân kinh thì vị mấy vị này biết nhưng mà đem để mà phổ độ cho tất cả những chúng sinh thì làm cũng được. À Đà Phật. thấy không? Đem phổ độ cho chúng sinh thì làm cũng được. Chính vì vậy mà phải trở lại thỉnh cái cái hủ tự chân kinh. Chứ thật sự ra cái người tu thiền đó là hầu như là họ đọc vô tự chân kinh chứ họ không đọc hủ tự chân kinh. Bởi vì hủ tự chân kinh là còn chấp tướng, chấp hình ảnh, chấp cảnh, chấp có, chấp không. Mà đây là cái tướng phân biệt của Ý ý căn Chính vì vậy mà những vị tổ sư thời xưa cũng vậy. Dạy cho họ tụng đọc cái, cái bản tâm nhiều hơn. Mà tụng đọc cái bản tâm diệt trừ những cái thức tưởng tức là vô tự chân kinh Ví dụ hiểu rồi ha. Như vậy thì qua những cái bài kệ này của Đức Như Lai. Thì nó những bài kệ này thật sự nó là những cái sự bổ túc. Mà Như Lai đã giảng dạy Tuần trước thầy đã giảng đầy đủ cho quý vị rồi đó Để mà làm cái nghĩa của nó được rõ hơn Như vậy thì tóm tắt lại qua bài kệ này Thì những người thật sự có tâm cầu đạo Muốn giải thoát chứng nhập được cảnh trí nước bà Thì phải xóa sạch đi cái tướng vọng kế phân biệt Bởi vì nhân của ý phân biệt Nó sanh ra trùng trùng duyên khởi Và từ đó thì các Pháp nó cũng sanh theo Và các pháp nó sanh theo rồi Thì chúng ta sẽ chấp ngã chấp nhân Chúng ta sẽ chấp pháp Mà khi mà chúng ta chấp pháp rồi Thì tất tình lục dục nó phát sanh theo Chúng ta sẽ sanh cái tâm ưa thích thiện pháp Xa rời pháp những pháp ác Và chúng ta cũng khởi những cái tâm ưa thích Và ghét bỏ xa rời Nhưng mà tất cả những đó Đều là nghiệp do cái ý phân biệt nó tạo, nó tạo ra Mà khi mà quý vị sống với cái ý phân biệt này rồi đó Thì quý vị sẽ Sẽ bị cái cảnh ở bên ngoài nó lôi kéo Và luôn luôn quý vị sẽ sanh ra nghiệp lượng, nghiệp lực nghiệp tạo tác Và sẽ bị cái nhân quả luân hồi Nó chi phối như vậy thì tóm lại chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi tam giới Thì chúng ta phải đi ngược dòng nhân sinh à, Quý vị thấy các cổ đức thường nói Chúng ta mà muốn giải thoát Chúng ta phải đi ngược dòng với nhân sinh Bây giờ thầy đặt câu hỏi Sao gọi là đi ngược dòng Là tất cả quý đại chúng đều biết Rằng hầu hết chúng sinh dạng loại Đều nương theo cái ý phân biệt Mà chấp tướng chấp cạnh Mê đắm trong dạng vật ngũ dục của nhân sinh Thì bây giờ cái người tu mà chân thật Mà muốn giải thoát đó Thì bắt buộc họ phải đi ngược lại à, Họ phải đi lại ngược lại với con người của chúng sinh tức là họ phải tận diệt đi cái ý căn phân biệt này. Khi mà họ tận diệt cái ý căn phân biệt rồi đó thì họ không mong cầu niết bàn, niết bàn cũng hiện ra trước mặt họ. Do đó cái kinh Lăng già này quý vị thấy rằng Được tổ Bồ Đề Đạt Ma Ha Đời thứ 28 thiền tâm mang từ bên Ấn Độ qua Và cái kinh này là Ấn chứng cho cái, cái tâm tu Của mọi hàng thiền sư Thời bấy giờ thì quý vị biết rằng cái kinh này nó Quý báo biết bao nhiêu Quý báo vô cùng tận Nhưng mà tiếc thay đến cái đợt, đợt thời Ngũ tổ hoàng nhẫn Thì kinh này nó không được giảng hành Là tại vì cái Cái ý nghĩa của kinh nó quá cao siêu Và những người tăng sĩ bấy giờ Cái trình độ của họ rất là đơn giản họ không có thể thâm nhập được chính vì vậy mà cái quyển kinh này nó được thay thế bằng cái quyển kinh kim can và ngũ tổ hoàng nhẫn cũng là cái người mà nương theo cái kinh kim can mà được minh tâm chiến tánh tiếp theo ngũ tổ hoàng nhẫn là ngài lục tổ quệ nam cũng nương theo thân à, kinh kim can mà thấy thân do đó bây giờ thiền tâm mới đặt cái cuốn kinh kim can là cái cuốn kinh tâm ấn của thiền tâm nhưng mà thật ra ra khi mà thầy nghiên cứu hai quyển kinh này thì thầy thấy cái kinh mà lăng già tâm mẫn nó đầy đủ cái cái ý nghĩa và ứng ý hơn đầy đủ rất nhiều nó chỉ thẳng vào trong cái thực tướng của bản tâm nó không có đi lòng vòng nó không có dùng những cái ngũ ý mà giống như kinh kinh kim khe vì vậy mà nếu mà lựa chọn mà kinh để mà làm ấn tống tâm thức của các vị thiền sư thì cái kinh lăng già tâm mẫn này đã được từ đời tổ ca diếp cho đến đời tổ quỷ năng à, từ tổ um, tổ bồ đề đạt ma 28 tức như là truyền qua 28 đời mà từ cái kinh Kim Cang mà truyền tới sau này thì không bao nhiêu đời hết á hầu hết là sau sau quỷ năng đó thì hầu hết là những cái tu sĩ người ta nương theo cái cái công án người ta nương theo những cái cái sở trường của tâm môn và từ đó người ta Đi vào được trong cái chân như thật tắm Nhưng mà cái quyển kinh lăng già này Thầy nghiên cứu rồi Cái quyển kinh này là xuất sắc nhất Trong những biểu quyển kinh Chỉ rõ hành trạng của A-la-hán Chỉ rõ hành trạng cách tu Chỉ rõ hành trạng cách đi vào Do đó trong cái cuộc đời mà giảng kinh Thầy thấy hai cái quyển kinh Nó có giá trị nhất Đó là quyển kinh Thủ Lăng Yên Và có quyển kinh Lăng già tâm án Hai cái quyển kinh này phối hợp với nhau Thì thầy chắc chắn đại chúng Sẽ nương theo đây mà tu hành thành đạo rất là nhiều Rồi cuốn thứ ba Tức là cái cuốn mà diệu pháp liên qua Cái cuốn diệu pháp liên qua cũng rất hay Nhưng mà tại vì ý nghĩa nó quá thâm sâu Thành ra quý vị không có đi vào được Quý vị đọc trong cái diệu pháp liên qua quý vị Toàn thấy là giống như những câu chuyện thôi Chẳng hạn như là dược dương đốt thân Rồi diệu âm Bồ Tát Quang Thế Âm quý vị chỉ đọc giống như là một cái câu chuyện thôi nhưng mà thật sự đây là nghĩa rất là lớn. Dược sư đốt thân tất nhiên là kêu quý vị bỏ đi cái bản ngã đó, cái thân của mình đốt tức là bản ngã tiêu diệt. Đó. Thì mình có tiêu diệt được rồi mình mình mới vào được tự tánh mà vào được tự tánh tức là diệu âm. À, mà vào được tự tánh diệu âm rồi thì mình mới có đủ cái phương tiện để đi phổ độ chúng sinh thành ra mới dùng cái chữ quán thế âm. Nhưng mà thật sự ra những cái nghĩa cao siêu thì ai mà hiểu? do đó quý vị thấy rằng cái kinh diệu pháp liên Hoa hầu như là nếu mà giảng ra toàn giảng giảng giống như là giảng một cái câu chuyện thôi, sự tích của những cái vị bồ tát thôi. Nhưng mà nó ẩn ý rất là cao sâu. Nhưng mà bởi vì nó là ẩn ý thành ra nó chỉ lợi cho những cái người mà có lợi căn. Còn những người mà không có lợi căn họ không hiểu, họ tu tới nơi. Nhưng mà ngược lại trong cái cuốn mà kinh lăng già tâmấn này thì lợi căn, hạ căn gì cũng hiểu hết. Họ, họ hiểu rất là rõ ràng Và họ hành, hành trì họ sẽ đạo Thầy dám bảo đảm quý vị Nếu mà quý vị hành trì đúng như vậy Quý vị nương theo bên thiền tông quý vị Trong chiếc này quý vị đắc đạo 100% Không có thể thiếu sót được Còn những vị mà không đắc đạo đó Là tại vì sao Là tại vì quý vị Quý vị có nhị tâm lại sao gọi là nhị tâm là có nghĩa là quý vị vào ở trong cái thiền phái đó rồi nhưng mà quý vị còn ngó những cái nơi khác quý vị tu như vậy quý vị không thành đạo bỏ đảm quý vị không thành đạo những người nào mà quy trong phật pháp mà nhị tâm không bao giờ thành đạo hết đó. thành ra khi mà thầy thấy đệ tử của thầy mà người nào mà họ sanh cái nhị tâm rồi đó là thầy thấy là thôi rồi thầy chỉ là buồn phiền thầy lắc đầu thôi tại vì thầy biết rằng những người này họ sẽ rớt họ không bao giờ họ đi nổi hết đó Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay cái thân quý vị là do cha mẹ tạo thành. Nhưng mà pháp thân quý vị biên diễn với nghĩa là trời đất là do các chư tăng bổng sư quý vị ý, giúp cho quý vị tạo thành. Có nghĩa là quý vị tu đắc đạo đó. Do đó cái công đức mà tạo ra cái cái cái bổng thân của kim cang quý vị đó là công đức lớn vô cùng. Quý vị biết rằng cái công đức của bổn sư Mà giúp cho mình mà đắc đạo đó Là một cái công đức vô cùng rộng lớn Nó cao thượng hơn cái công đức của cha mẹ Sanh cái thân này ra nữa Nhưng mà quý vị lại dùng cái tâm mà Nhĩ tâm mà quý vị cầu đạo thôi Yếu vô cùng, quý vị rớt Thầy mong rằng Quý vị đừng có nhĩ tâm Quý vị tôn thờ một vị bổn sư nào Nương theo vị bổn sư đó để tu học Còn nếu như là vị bổn sư đó Chưa có đủ cái hạnh đức để mà mình theo, mình thưa với ngài, thưa thầy, con theo thầy lâu vậy nhưng mà thầy cũng chưa có thể giúp cho con được khai tâm, không có giúp cho con mở được trí huệ, con xin phép thầy cho con được quy hướng theo một vị khác, không có vị thầy nào bắt buộc cái gì ở lại với với với mình khi mà vị đó không đủ khả năng, rồi quý vị đi qua cái môn phái khác quý vị tu, bây giờ thì tốt. Nhưng mà quý vị đừng ở trong một cái tâm phái Mà cái, cái, cái tâm quý vị là cái tâm mà dòm những cái nơi khác Có nghĩa đứng đứng hai hàng đó Quý vị thấy người đi hai hàng xấu không? Xấu vô cùng, phải không? Thì mình tu cũng vậy đó Do đó khi mà đã phát cái bồ đề tâm Mình phải tu cho đến thôi Và Thầy dám nghĩa là chắc chắn như nịch Quý vị giữ giới chân, chân thật Quý vị đắc giới Quý vị tu hành chân thật Phát tâm bồ đề chân thật Quý vị sẽ đắc pháp và sau cùng bởi vì đặc đạo không có trải qua ba, ba, ba tăng kỳ kiếp đâu ba tăng kỳ kiếp là nói cho những người khiếp nhược nói cho những người mà có tâm hạ liệt nói cho những người mà không có cái cái cái lòng dũng mạnh cái những người mà có lòng dũng mạnh đừng nói chi ba tăng kỳ kiếp sáu ba, tăng kỳ kiếp cũng vượt qua trong một kiếp mà thôi à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh văn dòng kế có mười hai duyên khởi có sáu thứ cảnh tự chứng chân như thì không có sai biệt chân lý là năm pháp cùng với ba tự tính người tu hành quán đấy không làm trái chân như do nơi tướng duyên khởi vọng chấp các thứ dân tướng các vọng kế kia có ra từ duyên khởi trí huệ khéo quán sát không duyên không vọng kế trong chân như không vật làm sao phân biệt sinh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 gọi là pháp chân thật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn câu kệ. Trong kinh Lăng Già Tâm Mãn. Thì quý đại chúng đã biết rằng hầu hết các bài giảng của Đức Thế Tôn. Khi mà ngài giảng xong một cái phần mà kinh văn thì ngài thường làm một cái kệ để ngài tóm tắt lại những ý nghĩa và trong cái bài kệ này thì quý đại chúng đã thấy rằng đức phật dạy cho chúng ta nên dùng sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân vẫy không nên phan duyên à, kết hợp với sáu trần tức như là sắc thanh hương vị, xúc và pháp và khi mà cái sáu căn của mình Mà nó tác hợp với cái Phan Duyên Nó tác hợp với cái sáu trần rồi đó Thì nó sẽ sanh ra cái lục thức Đó là nhãn thức Có nghĩa là cái thấy của con mắt Nhĩ thức Cái nghe Cái, cái nhận biết của tai tỷ thức Cái nhận biết của cái mũi của mình Mũi của mình thì mình nhận biết được những cái mùi hương Những cái mùi mà phân biệt Những cái mùi trong cái vũ trụ nhân sinh này Và thân thức thì chúng ta cảm biết được cái sự nóng và lạnh em và mát ở trong thân và sau cùng là ý thức như vậy thì cái lục thức này nếu mà cái lục trăng của chúng ta nó không phan duyên với lục trần thì chắc chắn là lục thức nó không phát sinh bây giờ chúng ta ở trong phòng chúng ta tu hoài thì chắc chắn rằng cái lục thức này không bao giờ nó sinh khởi hết Nhưng mà có cái nó sinh khởi Khi chúng ta ở trong những cái phòng mà vắng Không có người Cái gì sinh khởi Tức là cái ý thức Cái ý thức này nó sinh khởi là nó do tác động của mạc na thức Nó do tác động của tàn à là do thức Bởi vì Một cái người mà ngồi trong cái phòng vắng Lục căng nó đâu có tiếp xúc với cái, cái lục trần đâu Mà tại sao nó vẫn có, thức, có ý thức Là tại vì Đây là những cái tập khí mà chúng ta đã tạo nên từ quá khứ và cái tập khí này nó đã được ghi hình vào trong tàng a la gia thức. Bây giờ chúng ta nằm ở trong một cái phòng vắng thì tự nhiên cái cái cái tàng la gia thức này nó hé mở, à, nó hé mở thành ra chúng ta nhớ và nghĩ lại những cái những cái quá khứ của mình. Chính vì vậy, quý vị đâu có ngạc nhiên khi thấy những cái bậc mà họ tu hành mà chân chánh đó. Đến một cái thời gian mà cái tâm của họ thanh tịnh đó, Thì cái tàn a lại gia thức của họ mở ra Khi mà tàn a lại gia thức của họ mở ra đó Thì họ sẽ thấy được những cái kiếp sống trong quá khứ của họ Có nghĩa là trong cái kiếp sống đó họ làm gì Và họ như thế nào Họ biết rất là rõ Rồi bây giờ nếu mà muốn biết một cái người nào mà Thí dụ họ đối diện với một người nào đó <cười> Mà kêu họ Biết hay không Thì họ vẫn biết Nếu những gì A-la-hán thì họ biết Một Là họ tìm lại ở trong cái tàn ai lạ gia thức của, của họ Còn Có cái người mà đang ngồi nói diện với họ Hồi đó tới giờ có duyên gặp họ chưa Nếu mà có duyên gặp họ Thì họ biết ngay lập tức cái người đó như thế nào Còn nếu mà ngược lại Cái người đó không có nằm trong tàn ai lạ gia thức Thì cái gì A-la-hán này mất ít lắm cũng phải là một ngày một đêm Phải nhập định và tìm lại cái hình ảnh này Cái hình ảnh của cái người mà đối diện muốn mình tìm Chính vì vậy mà những cái việc làm này thì những gì A-la-hán hầu như không muốn làm Là tại vì khi mình nói tiền kiếp của một cái chúng sinh nào đó Thì thật sự ra cái lợi thì nó không có nhiều Mà cái hại rất nhiều Bởi vì hầu hết những chúng sinh Mà họ tu chưa thành đạo đó Thì cái tâm danh của họ rất là mạnh Khi họ nghe họ là một cái bậc nào đó Thì họ vui sướng vô cùng Khi mà họ nghe họ là một cái gì Mà nó, nó thấp kém đó Thì chẳng những họ ghét họ Mà họ ghét luôn cả Chính cái người đã nói ra cái tiền kiếp của họ Chính vì vậy Thầy mong cầu rằng Tất cả quý đại chúng Kể cả đệ tử của thiền viện cũng vậy Quý vị cố gắng tu Thì có một ngày Cái tàn á là do thức sẽ hé mở Và quý vị sẽ biết quý vị là ai Và quý vị biết được cái tâm nguyện quý vị đến đây làm gì Quý vị đừng có dội hỏi thầy Tại vì thầy đã có kinh nghiệm rồi Thầy đã nói nhiều người rồi Và họ rất là thượng mạng Khi mà họ biết họ là những cái bậc mà Lớn đó Họ thượng mạng lắm Họ coi dưới mắt không còn ai hết Họ mất đi cái, cái, cái, cái đức của người tốt Chính vì vậy từ đây trở đi Thầy sẽ không nói về tiền kiếp bất cứ người nào Kể cả quý vị thưa thỉnh Thầy cũng không nói nữa Tại vì thầy muốn quý vị tự tu và tự chứng Tự biết mình Quý vị thấy kể cả sư cô Diệu tịnh Lúc mà sư tổ Ngài đã từ bi Ngài nói cái kiếp trước nó như vậy Kiếp này vào trong chùa được rồi Thì phải cố gắng tu đi thay vì Sư Cô Diệu Tịnh Cảm ơn Sư Tổ Ngài đã chỉ dạy vậy Nhưng mà Ngài nói sao Sư Tổ nói thì con nghe vậy Chứ khi nào con thấy con mới tin Mà Sư Tổ Ngài cũng thần thông Ngài nói con muốn thấy Thì con hãy vào trong chánh điện Con ngồi đó Rồi Sư Tổ chỉ pháp cho thanh tịnh Rồi tự động thấy thôi Vô tỉnh nói rằng sau khi mà vào trong chánh điện thì sư tổ chỉ phương pháp để mà nhập định thì trong vòng không đầy nữa là vài phút sau đã thấy cái hình ảnh của mình bị như thế nào y hệt như sư tổ nói rồi. Những điều này nó không có gì lạ hết, tại vì tất cả mọi nhân sinh đều trải qua cái vô lượng vô số kiếp và những cái cái hành trạng của cuộc đời của mình nó đã ghi vào ở trong cái tàng lợi gia thức rồi thành ra không có gì ngạc nhiên hết á cũng như trong cuộc đời này khi mà nghĩ tới Đức Phật thì thầy thấy thầy nói, thấy rõ ràng Đức Phật đang ngồi ở trên cái bờ sông ni Liên, Liên thiền thầy thấy rõ ràng vậy đó không cần phải quan sát gì hết đó. chỉ cần nghĩ nhớ tới Đức Phật là thầy thấy cái chỗ đó rồi Và tại vì trong cái tàng nó lại giải thức cái chỗ nào mà mình lưu luyến, cái chỗ nào mà có những cái gì mà mình thích á, thì thường thường nó nó, nó dễ thấy lắm. Trong cái cuộc đời Đức Phật thì rất là nhiều cảnh, nhưng mà cái cảnh của Ngài á, lúc mà ngồi ở nơi cái cái ni liên thiền đó, cái cảnh đó nó đẹp. lắm Có lẽ đó là một cái ấn tượng mà khi mà Thầy nghĩ tới Đức Phật là Thầy thấy, thấy ngay cái hình ảnh đó. như vậy thì quý vị biết rằng trên đường tu mặc dầu mình đã đóng kín cổng lại rồi nhưng mà cái anh mà ý thức này rất là nguy hiểm mà ý thức này mà nó vẫn còn phân biệt thì chúng ta sẽ mãi thầm phô là tại vì nó là cái người chủ xối mà nó đang cai trị một cái, một cái hoàn thành mà trong cái hoàn thành đó có năm cửa năm cửa mà nó đang cai trị tức như là mắt tai mũi lưỡi và thân Nếu mà mắc tay, mũi, lưỡi và thân, nó không có anh ý này tác động, thì tự động nó không làm được gì hết. Do đó, người tu là người không có để cái lục trăng của mình nó phan duyên với lục trăng. Và đồng thời, khi mình tu trong phòng vắng, mình cũng không để cái ý thức mà nó khởi vọng. Tại vì quý vị, trong cuộc đời, quý vị, trong kiếp này thôi, đừng nói quá khứ, trong cái kiếp này thôi, Có những cái trường hợp lúc quý vị chưa tu đó. Quý vị đi đến một cái chỗ nào mà danh danh lam thắng cảnh. Và có những cái cảnh mà nó hữu tình quý vị vẫn còn ghi nhớ. Do đó khi mà quý vị tu đó. Cái, cái cái tâm mình nó bắt đầu thanh tịnh. Là những cảnh nó tự nhiên nó hiện lên. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Vì vậy trong cái câu kệ này. Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta. Chúng ta phải diệt đi cái ý phân biệt ừ. Khi mà chúng ta diệt đi cái ý phân biệt đó, Thì chúng ta sẽ Sẽ đạt đến cái chỗ bình đẳng Tánh trí Hồi đó giờ chúng ta nói rằng tôi bình đẳng lắm ừ. Tôi là người tôi Tôi rất bình đẳng Nhưng mà thật sự quý vị chưa bình đẳng là Tại sao là Tại vì quý vị bình đẳng là Tại vì tâm niệm quý vị nghĩ như vậy Chứ nói mà bình đẳng thật sự là quý vị phải Phải diệt đi cái, cái ý thức mà ý thức này nó tức là gì nó tức là diệu quan sát trí cái ý thức phân biệt là diệu quan sát trí khi mà cái diệu quan sát trí này nó khởi lên rồi thì bắt đầu quý vị sẽ thấy được cái bình đẳng tánh trí đây là cái người tu đã đạt đến cái tứ trí rồi đó nó không còn nằm ở trong cái ngã chắc của phạm phu nữa Khi mà quý vị đã thành đạo rồi đó Thì lục căn nó sẽ chia ra Nó chia ra thành là Thân và tâm mình Nó sẽ có tứ trí Bây giờ nói về tứ trí thì thầy chỉ nhắc lại thôi Để cho quý vị nhớ thôi Chứ còn thầy đã giảng trước đây rồi Thì mắt nè Tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè Nó sẽ thành Một cái trí đầu tiên nó gọi là thành sở tắc trí Tại sao nó gọi là thành sở tắc trí Có nghĩa là những cái Kí tuệ này nó phải nương theo cái diệu quan sát trí nó mới thành lập được. Và riêng cái ý thức thì nó sẽ trở thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là nó không còn mê lầm nữa do cái công năng nó tu, do công năng nó quán pháp. Do đó bây giờ mà người ta nói ra mà trật lất cái là họ nó biết liền à. Những người mà lên được cái quả A la hán rồi mà khi mà chúng sinh họ nói gì cái là tự nhiên ông A la hán đó họ biết liền à. Họ không cần phải quán sát nữa, họ nghe họ biết à. Đây là cái chỗ mà nhiều khi Thầy muốn biên một quyển sách để trình bày Về những cái phần này mà thầy biết không được Tại vì nó, nó, nó là tự nhiên Nó giống như là cái sự hít thở Của một cái người mà sống ở thế gian này thôi Không có gì mà lạ hết á Khi mà Ý thức mà phân biệt Mà mình đã không còn động động nữa thì lâu ngày nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ biến thành diệu quang sắc trí và từ cái diệu quang sắc trí này chúng ta dùng nó quán xét vào ở trong cái cái thức thứ bảy là mạt uh, mạt na thức thì biến cái mạt na thức mình diệt luôn thì bây giờ nó sẽ đã thành bình đẳng thanh trí Bây giờ là chúng ta đã lên cái bậc mà kêu là Bồ Tát rồi đó nha. Tại vì quý vị diệt được cái ý thức là quý vị đã vào cái cái lục địa Bồ Tát rồi người nào mà thật sự ra quý vị ngồi ở đầu tràng mà quý vị thấy ý, ý thức của mình nó vẫn lặng thanh tịnh nó không có khởi lên gì hết là quý vị biết rằng quý vị đang ở trong cái cái địa vị mà nếu bên tiểu thừa thì gọi là anan hàm mà bên uh, đại thừa thì gọi là là lục um, lục địa bồ tát nhưng mà một cái điều mà quý vị nên nhớ những gì mà từ anan hàm mà lục địa là cái tâm họ không bao giờ nghĩ tới cái dục hết Tự nhiên nó mất cái dục. À? Đây là cái chỗ mà người tu chứng được. Cái này không phải là đè nén. Nhiều người họ còn dục vọng họ phải đè nén. Nhưng cái chỗ này không phải là đè nén. Mà mình tu đến một cái giai đoạn là tự nhiên nó tiêu dông mất. Mình không hay. Nó, nó hay là cái chỗ đó, đó. Mình tu đến một giai đoạn là tự động nó biến mất. Mình không còn thấy cái gì mà nó, nó, nó nằm trong tâm. Hết. Còn bây giờ quý vị đang là phàm, quý còn tập tu. Thì quý vị phải tránh quý vị phải né cho cái người mà bậc thánh rồi đó thì từ một cái niệm của họ là niệm cứu độ chúng sinh chứ không có cái niệm gì mà có lợi cho họ hết và cái niệm dâm là cái niệm rất là thô cái niệm đó họ giết từ lúc mà họ bắt đầu tu thành ra khi mà họ lên cái quả đạo bậc thánh rồi đó thì cái niệm này nó tiêu diệt mất rồi từ trong chim bao họ nằm cũng không có ngủ mà chim bao thấy bậy nữa người nào mà nằm chim bao mà còn thấy bậy đó còn thấy dục nam nữ đó là biết rằng mình chưa chứng thánh Hay nói đúng hơn là mình chưa vào cái đạo quả An hàm Hay nói cao hơn nữa là mình chưa vào cái quả lục địa Bồ Tát. Nếu mà một cái vị mà nằm chim bao không còn bị nữ sắc nữa, nó, nó làm chướng ngại, không còn bị nam sắc làm chướng ngại, mà suốt một cái cuộc hành trình như vậy là mình biết mình vào cái An hàm hoặc là mình vào ở trong cái lục địa Bồ Tát. Thành ra đây là những cái thước đo để cho mình thấy được cái quả đạo của mình. Đây là chỗ thầy giảng để cho quý vị thấy rõ Do đó một cái vị thiền sư mà nói rằng Minh tâm kiến tánh Rồi sau đó rồi Không nghe giảng pháp nữa Rồi lấy vợ sanh con Thì đây là cái chuyện phi lý vô cùng Vô cùng phi lý Mà hầu như, hầu như là những cái thiền sư mà quốc Bị cái vấn đề nhiều lắm Tại vì khi mà họ đi đó Thường thường có những cái người tùy tùng của họ Có những cái người mà thư ký nữ riêng để biên chép cho họ. Bởi vì là họ là phàm mà. Thành ra họ gần những cái người thư ký đó, lâu ngày. cái Họ sanh ra họ có cảm tình. Và sau cùng thì họ kết vợ chồng. Quý vị biết rằng những cái gì tu sĩ đi đó. À, những cái bậc mà tu sĩ mà nổi tiếng đi. Có tiền, tiền hô hậu ổn. Có những cái nữ thư ký đi theo biên chép. Và sau một thời gian mà giảng đạo mà thấy là mệt mỏi quá Thì với hai nữa là mỗi ngày gần cái người nữ này thành ra cái tâm phàm nó chuyển Do đó hầu như là những cái vị thiền sư lấy cái thơ ký của mình à, Thầy nói vậy là quý vị biết ai rồi nha Thầy không nói tên Tại vì thầy đặc biệt là thầy chỉ nói vậy thôi Còn nói tên thầy không nói Rồi có những cái vị mà mở một cái đạo tràng thật lớn mở một cái đạo tràng thật lớn tuyên bố rằng mình minh tâm kiến tánh mình đã chứng đạo rồi rốt cuộc rồi cũng đi lấy vợ ừ. rồi những gì mở đạo tràng thật lớn tuyển không biết bao nhiêu người à, xưng vô thượng sư rồi rốt cuộc cũng đi lấy chồng đây là ai đây là tức là những cái lòi mà thiên linh quỷ mị nó trở lại thế gian này chứ còn cái người mà phàm đó, họ không có đủ cái nghị lực họ làm này, họ không có đủ cái cái cái cái trí huệ để họ làm những điều này. thành ra quý vị phải cẩn thận đối với những người mà họ họ lợi dụng những đệ tử của họ để họ đưa cái danh của họ lên. khi mà quý vị đạt được cái bình đẳng tánh trí rồi thì bắt đầu Cái diệu quan sát trí nó mới rô rội thẳng vô ở trong cái thức thứ tám Thì bây giờ nó sẽ tìm cách nó sẽ diệt luôn cái thức thứ tám Tại vì thức thứ tám thứ là cái chỗ mà nó chứa lại những cái tư tưởng Những cái hành trạng của chúng sinh một đời Thành ra nó, nó diệt luôn những cái này Có nghĩa là uh, quá khứ, hiện tại, dị lai đều diệt sạch hết Thì bây giờ cái um, tàn ở lại gia thức nó sẽ biến thành là Là gì quý vị biết không? Là Niết Bàn tự tánh đó Hay dùng cái danh từ trí nó là gì Nó là đại viên cảnh trí Hiểu chưa Thành ra những người nào mà ra bác Niết Bàn Thì hôm nay thầy nói chuyện về Pháp Quý vị nghe để quý vị thấy rằng Niết Bàn là thật sự có trong tâm Của mọi chúng sinh Đừng có nói rằng Đức Phật dạy Đó là chỉ là dùng cái phương tiện Để mà uh, Nói cho chúng sinh nghe để mà ham tu Quý vị tu chưa tới Thì đừng dùng những cái lộ ngôn Đừng dùng những cái giọng ngôn như vậy nói chuyện Quý vị sẽ bị cái nhân quả rất là lớn Như vậy thì trong thân của chúng ta Cái ý thức phân biệt rất là quan trọng Kế cái ý thức là cái thức thứ bảy là mạc na thức Cái mà quý vị cảm thấy rằng uh, Cái tôi của mình Cái mà quý vị cảm thấy rằng người ta xí nhục tôi Làm cho tôi đau đớn Cái mà quý vị cảm thấy rằng quý vị sân giận đối với người nào làm trái ý của quý vị, chính là cái, cái, cái, cái ông Mạc Na Thức nào. Bởi vậy mà một cái người mà họ đã diệt được cái ông Mạc Na Thức rồi, tất nhiên là họ phá được cái, cái ngã chấp, hay là nổi theo cái danh từ vũ trụ thì là phá được cái tiểu vũ trụ, hay là phá được một cái, cái tiểu ngã. Ừ một cái người mà phá được ông mạt đã thức rồi thì họ sẽ không còn những cái tâm niệm của phàm nữa. Lập tức họ đăng địa lên cái thức địa Bồ Tát. Nếu mà bên tiểu thừa họ đăng lên cái cái cái A La Hán quả, họ đã đứng ở trên tâm giới, họ vừa thoát tâm giới rồi, những người này hoàn toàn vừa thoát tâm giới rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu Nếu mà chúng ta không có được những cái bậc mà minh sư đó Thì chúng ta sẽ bị mê lầm Và sẽ bị những cái sự vô minh nó lôi kéo Thành ra nhiều khi mình đi một kiếp Nhưng mà mình uổng công Tại vì mình đi không thành tựu Không tới nơi Quý vị biết rằng Từ xưa đến nay đó, cái người học đạo đó mà không được những cái bậc mà cổ đức, những bậc mà thánh giả hướng dẫn Thì hầu hết là những người này tu trong cái âm thanh sắc tướng không à. Nhất là ở bên Việt Nam thầy biết mà, thầy ngày xưa thầy xuất gia bên Việt Nam thầy biết Ở chiều cái là chùa gõ mỏ tụng kinh rồi họ xong cái phần đó cái là họ bắt đầu họ ngồi lại họ niệm vài câu Phật hiệu cái rồi họ đi ngủ. À, những vị nào mà tới tới gần 12 giờ cái họ cố gắng họ tụng thêm thời nữa cái rồi tới 4 giờ sáng họ tụng thêm thời lặng im nữa, rồi họ tụng thêm cái cái một cái kinh nào đó mà họ thích. Họ coi đó là cái tu. Thì thầy hỏi quý vị tu như vậy thì làm sao mà có thể diệt được những cái tập khí nó đang ngủ ngầm ở trong cái tâm của mình do đó tu như vậy suốt kiếp suốt năm muôn dạng muôn dạng năm cũng không thành tựu nhưng mà ngày xưa đó mà mình không tụng kinh đó mình không có mỏ thì người ta nói mình không tu nói mình tu phải ngồi lại xếp bằng tụng kinh gọi mỏ thì người ta mới nói mình tu đây là những người họ còn tu mà không có thầy Họ còn mê trong cái âm thanh sắc tướng. Vì họ tu trong cái âm thanh sắc tướng, tức là cái tướng giả dối của sự sanh diệt. Do đó họ không chứng được cái sự vô sinh. Tức nhiên là họ không chứng được cái chân như nước bàn. Bởi vì tất cả quý đệ chúng nên nhớ rằng cái nước bàn nó không phải là một cái thế giới hiện hữu bên ngoài. Mà nó là một cái thế giới nằm ở trong tâm của mình á. Nó là một cái thế giới cao thượng. Một cái thế giới mà mình tu chân thật mình mới đến được. Mà cái thế giới này muốn đến được thì quý vị phải vượt qua tam giới. Vậy thì trong tam giới quý vị có gì? Tam giới của quý vị có tham, sân, và si. Bây giờ thầy giảng cho thật kỹ để quý vị thấy, tha, thấy cái tam giới của mình. Một cái người mà họ có đức tính từ bi nhưng mà lòng tham họ chưa bỏ thì họ sẽ nằm ở trong cái cảnh dục giới một cái người mà họ đã bỏ được của dục của thế nhân rồi họ bỏ được lòng tham rồi nhưng mà cái sự sân giận si mê chưa hết thì nằm họ nằm ở đâu họ nằm ở trên cái cảnh sắc giới và những người mà họ bỏ được danh họ bỏ được chuyện vợ chồng họ bỏ được tất cả những cái lưu luyến của thế nhân họ bỏ được cái sân họ nằm đâu họ nằm ở trong cái cảnh vô sắc giới nhưng mà tại sao họ không vượt được tâm giới là tại vì họ vẫn còn vướng trong cái chữ si si tức là si mê họ không có hiểu được cái dịu giác cao thượng của bản tâm họ nằm ở trong vô sắc giới rồi họ nghĩ rằng đây là cái chỗ mà nó tối thượng và họ không chịu tu tiếp do đó họ không phá được cái mặt anh này, này họ không phá được cái mặt na thức để họ chứng lên cái chỗ mà vượt thoát tâm giới Như vậy thì quý vị thấy rằng người tu tiên họ cũng hay Họ cũng phá được cái, cái, cái, những cái tư tưởng tạp nhạc trong tâm Của ý phân biệt Nhưng mà cái mặt nó thức họ không phá được Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao Tại vì những vị thầy của họ Những vị thầy mà dạy đạo của họ Nói, là, nói đúng hơn là những vị đại tiên Họ không có đạt được qua khỏi tâm giới Thành ra họ không có biết cái phép để mà đưa đệ tử của mình thoát tâm thoát giới Có vậy thôi Bây giờ thầy cho quý vị kiếm một cái vị tăng sĩ nào mà họ đạo hạnh đầy đủ mà họ chưa đắc đạo Quý vị nương theo vị đó đi Suốt đời quý vị cũng là phàm à? là Tại vì họ chưa chứng bậc thánh thì họ không có đầy đủ kinh nghiệm để đưa quý vị lên bậc thánh Đó là những gì mà thầy thấy rõ nhất trong cái đường tôn khi mà quý vị độ một cái người đệ tử họ tu quý vị phải theo dõi từ cái hành động hành trang của họ họ vào cảnh giới nào quý vị phải biết để quý vị dắt họ ra khỏi cảnh giới đó còn cái bậc phàm phu họ không biết họ có tu qua đâu họ biết họ không biết hiểu được thế nào là cái cái ngũ ấm ma họ không hiểu nào thế nào là cảnh giới của thiên ma do đó làm sao họ có thể giúp cho quý vị vượt qua được cái cái cái phần trở ngại đó chẳng hạn như lúc mà Đức Phật mà Ngài nhập gần nhập Niết Bàn bấy giờ thì ông A An ổng buồn tuổi quá, ổng khóc, ổng vô trong động, ổng ngồi, ổng khóc, ổng khóc mà ổng ngồi, vừa khóc rồi ổng vừa ngồi thiền, ổng bị gần như là cả, cả trăm dạng, nghĩa là thiên binh bao chung quanh cái động của ổng. Có nghĩa là cái sự sầu khổ, cái sự mà buồn khổ cũng nghĩa là làm cho một cái gì mà, một cái gì mà có thể nói là đắc quả trong tương lai cũng bị tụi, tụi thiên ma nó bao dây nữa nếu mà đức phật không có cứu thì bây giờ, bây giờ làm sao mà bây giờ có ngài an an để mà tiếp tục cái con, con đường dạng thấp thành ra bây giờ nếu mà ông an an ổng vô trong cái, cái, cái đạo tràng đó ổng đi theo một cái người phà phàm thì chắc chắn ổng bị rớt rồi ổng rớt từ lúc mà ổng bị cái, cái, cái phù chú phạm thiên của ma đăng già ổng đã rơi vào cái, trong cái dòng nữ sắc rồi Rồi trận thứ hai là ổng bị nằm ở trong cái hang động mà bị nguyên cả trăm ngàn thiên binh dạng mã của thiên ba nó bao chung quanh. Nếu mà thầy của ổng không hay thì làm sao cứu được ổng. Đây là cái chỗ mà thầy nói cho quý vị biết muốn giải thoát phải tìm thầy có sự giải thoát. Còn quý vị đi phạm phu thầy hỏa đảm suốt cuộc đời quý vị mãi là phạm phu. Như thế thì quý vị thấy qua cái câu kệ này Đức Phật dạy rõ ràng cái phương pháp là mình phải diệt đi cái ý tưởng. Rồi từ cái ý tưởng đó mình sẽ có cái trí tuệ đầy đủ để mình tiêu diệt luôn, luôn những cái tập khí nó nằm trong mạt na và từ đó mình sẽ tiến lên mình sẽ diệt luôn cái cái cái tàn ở lại gia thức. Và một cái điều mà Đức Phật ngài thường nói ở trong các kinh ngài nói rằng những người mà hay cư ác cũng có bản tánh niết bàn. Quý vị nghe rõ chưa? Cái niết bàn nó nằm ở trong Trong cái tự tánh của muôn loài dạng lội chúng sinh Nhưng mà nó bị ngăn che bởi tam giới là Tham, sân và si Chính vì vậy mà muốn là Thấy nước bàn là phải vượt qua tam giới Tức như là phải vượt qua Tham, sân và si Vì vậy mà cổ nhân có câu là Buông bỏ đồ đao Lập địa thành thật Quý vị thấy không Cái người mà họ đang ác mà họ hiểu được cái giá trị của đường tu, họ buông cái dao đồ trẻ thì tự động họ tu hành cũng thành đạo ha. Bây giờ kinh văn Này đại huệ, bây giờ thì đại huệ Bồ Tát Bạch Phật, Bạch đức Thế Tôn, xin gì con mà nói các hành tướng tự chứng của thánh trí. Và hành tướng của nhất thừa Con và các Bồ Tát Được hiểu rõ chỗ ấy Sẽ không còn tùy kẻ khác Mà giác ngộ Nam mô Bụng sư thích ca môn ni Phật Quý vị thấy rõ ràng là Những cái bậc mà Tì Kheo và Bồ Tát Khi mà sanh được Cùng thời Đức Phật Thì họ có một cái phước báo lạ lùng Một cái phước báo là giúp cho họ dễ thành đạo. quý vị thấy thời Đức Phật khi mà ngài giảng một cái cái cái cái bài thứ pháp đó, là có những người đánh nghe cũng đắc đạo nữa. Mà tại sao bây giờ cái cái kinh văn cái pháp thân của ngài còn là ở đây rồi chưa tăng lên ra giảng mà không ai chứng đạo hết? là tại vì bây giờ cái tâm trí của người thời bây giờ họ rất là họ rất là giản dị họ không có những họ không có những nhiều cái tập niệm giống như người thời bây giờ. Do đó họ dễ vào trong cái cái phần ngộ nhập mà khi mà Đức Phật thuyết pháp. Có khi mà Đức Phật thuyết pháp đó thì quý vị thấy rằng ở trong Tùy kheo thì chẳng bao nhiêu hết, đó. nhưng mà thật sự ra cái pháp âm của ngài nó làm cho nghĩa là muôn dạng người ở Ấn Độ thời bây giờ họ nghe được âm thanh đó, họ chứng vào quả thánh rất là nhiều. Tại vì khi mình nói chứng cái quả thánh đó, mình không nên chấp rằng quả a la hán mà mình phải nói rằng quả thánh là từ tu đầu quần đó là thánh rồi, là bậc tính căn kiên cố rồi. Vì vậy mà thời Ấn Độ mà những cái người mà họ nghe Đức Phật giảng thuyết rồi đó, họ tin rõ ràng cái điều đó, nó giúp cho họ được nghĩa là cứu cánh là sau này họ tu họ sẽ giải thoát họ đờ vô trong cái quả tu đầu quần liền và có những cái người mà khi mà nghe nghe đức phật thuyết pháp về cái vấn đề dục vọng chỉ làm cho chúng sinh sanh ra hao mòn cái thân thể làm cho chúng sinh bị dướng mắc trong cái luân hồi thì lập tức họ họ dừng lại ngay do đó thời xưa đó khi mà đức phật giảng pháp có nhiều người họ đắc luôn cái an hà mà khi họ đắc a nàm vậy rồi đó, thì tâm của họ rất là thanh tịnh họ không muốn gần người nữ nữa hay là họ không muốn gần người nam nữa do đó họ về cái họ nói thật với vợ họ rằng bây giờ tâm họ không có thích về cái dục vọng nữa họ xin phép của vợ hoặc họ xin phép của chồng để họ vào thẳng ở trong cái đạo tràng của đức phật họ tu Một cái điều thầy muốn nhắc là cái người đắc Anaham là không bao giờ còn dục chúng sinh nữa, quý vị nên nhớ nghe, nhớ điều này. Người mà còn dục chúng sinh là không phải là quả Anaham. Và quý vị cũng nên thử mình, hãy mà nằm trên bao mà còn thấy dục nam nữ đó là quý vị biết mình chưa phải là cái bậc thánh Anaham, mình chưa phải là bậc thánh lục địa Bồ Tát, rất là dễ. ngày hôm nay thì quý vị thấy sao? ngày hôm nay thì nhìn lại thì cái người mà chứng đạo đếm trên cái đầu năm đầu ngón tay nó còn nó còn dư nữa. vì thế mà chúng sinh thời nay họ không có được những cái bậc mà đạo sư hướng dẫn, do đó họ rất là mê lầm ở trên con đường tu của âm thanh sắc tướng và họ mê lầm trong cái lối mà giảng thuyết của tà sư ngoại đạo. quý vị biết ngày hôm nay đó, có những người đó, họ, họ, họ chưa có đi sâu vào trong cái tâm đó. họ mê về các âm thanh sắc tướng đó. họ tập khỏi võ khánh nè họ tập đánh trống nè họ, họ tập um, ngâm múa về trong cái, cái, cái, cái âm thanh của, của, của đạo nè đây là những người mà họ sống hoàn toàn trong âm thanh sắc tướng những người này khó mà thành đạo lắm lâu lắm tại vì quý vị biết rằng họ biết rằng chúng sinh á cái người mê thì nhiều lắm cái người mà thuộc về mê lầm những người mà si mê nó nhiều vô cùng do đó họ nói rằng bây giờ mình tạo cái giọng cho hay mình tụng kinh cái mình sẽ mấy người này sẽ theo mình hết mà thiệt họ họ nghĩ sao có thiệt quý vị thấy rằng những người mà họ mê âm thanh các thướng họ phái nghe những ông tăng mà cầu mà, mà tụng Kinh lắm, tụng mà càng cao giúp nghĩa là giống như là hát cả lương nghĩa là họ mê vô cùng Nhưng mà họ có biết đâu đây là cam thanh sắc tư Không đưa họ về tới đâu hết á? Như vậy thì hôm nay quý vị học cái kinh lăng Già để quý vị thấy rõ ràng Chúng ta là những cái người hữu phước Chúng ta được học cái kinh này Và chúng ta cũng là một cái người rất là đầy đủ phước báo Do đó chúng ta nên tu đạo Phật Với một cái hoài bảo và mục đích là thoát ly tâm giới Và thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi Và nếu mà chúng ta có duyên Thì chúng ta sẽ đem kinh nghiệm chúng ta tu Tùy duyên mà chúng ta giảng pháp phổ độ chúng sinh Còn những cái việc mà chúng ta không nên cần học Tại những việc này vô vô ích, vô bổ những cái việc mà chúng ta không nên học chẳng hạn như nghề thuốc chữa bệnh chúng ta là người tu giải thoát mà chúng ta đi học thuốc chữa bệnh để làm gì những cái nghề mà chúng ta học mà mở luân xa để phóng điện này, chúng ta học cái mở luân xa để làm gì chúng ta đang học thoát khỏi tam giới chúng ta đang học thoát ly sinh tử luân hồi chứ còn những cái việc này là những việc mà nó nằm ở trong cái tam giới nó nằm ở trong cái luân hồi Và chúng ta phải tránh xa những người nào mà họ nói rằng họ có một cái cái điển của thế giới vô hình nào đó mà nhập vô. Đây là một cái sự tà mê. Sự tà mê. Quý vị, quý vị đại chúng nên nhớ rằng những bậc mà chân sư mà Bồ Tát đó. Khi họ đến thế gian này thì họ cũng phải qua con đường của sanh tử Luân Hồi. Họ vẫn phải mang cái nhục thân cho cha mẹ của họ sanh ra. Họ phải nói cùng một ngân ngữ. Họ phải cùng cái màu da chủng tộc. Để cho họ phát huy được những cái tư tưởng của họ Đến với chúng sinh Ngày hôm nay có những người họ nói Ôi tôi, tôi, tôi cao lắm Tiếng Việt Nam thì tôi đâu cần nghe đâu Tôi chạy qua những cái xứ nào đó Người ta nói thì tôi không hiểu gì hết à, Người ta đưa những cái câu mà đọc mà Không hiểu nó là cái gì Vậy mà vẫn mà cố gắng mà đọc Đọc hoài đọc ủy Mà không hiểu nó là cái gì hết rồi vị thử thấy người mê nó như vậy mê rất là nhiều học đạo là mình phải học những người nói cùng cái ngôn ngữ của mình để mình không biết cái gì mình thưa thỉnh chứ mình học đạo những người mà họ nói cái ngôn ngữ khác mình nói ngôn ngữ khác thầy ngó trò trò ngó thầy mỗi lần nói phải chơi vẽ cái tay lên trường hay là mỗi lần nói phải lao bãi biển để vẽ tay xuống cát đó. thì cái gì nghĩ như thế nào thành ra cái người mà si mê Sao họ nhiều quá Nhìn thấy mà tội nghiệp á. Anh ra quý vị phải xa lánh những người mà họ nói rằng tôi có điển nhập, tôi điển của tôi là Phật bà Quan Âm, điển của tôi là dân Thù. điển của tôi là cổ Phật trở lại, đây là lầu thiên linh quỷ Mị không. Không có ai mà là Phật mà trở lại trong cái cái con người dơ dái bẩn thiểu mà chưa thanh tịnh tâm hết á. Tại sao nhiều khi thầy dùng những cái danh từ nó hơi nặng? Là tại vì kinh lăng già này nó phải đánh như vậy đó. Nó đánh như vậy để cho mọi người họ đi sai họ tỉnh. Họ tỉnh lại. Họ nghe họ tỉnh lại. Do đó quý vị thấy bên thiền tâm ngày xưa cũng vậy. Bên cái dòng lâm tế mà khi mà quý vị mà vô hỏi đạo mà ông thầy lâm tế rằng thấy quý vị... Tâm tưởng nó còn suy mê là quý vị đâu được trả lời cái câu hỏi Phật Pháp đâu. Quý vị sẽ ăn một cái tắt tay, quý vị sẽ ăn một cái cú đá. Nhưng mà thời bây giờ thì không được như vậy. Thời bây giờ nó, nó, nó, nó tân tiến hơn. Chúng sinh có những cái lối tu nó, nó hay hơn. Nó không có dùng những cái điều đó để mà nó, nó lắp đi cái ý tưởng phân biệt của chúng sinh. Chẳng hạn như cái dòng pháp nhãn thì quý vị thấy như sao? sư tổ cho muốn cho quý vị đi ra ngoài cái cuộc đời này, học hết những cái pháp thế gian. Khi mà quý vị học hết những cái pháp thế gian rồi, tự nhiên quý vị sẽ sanh ra cái sự chán nản. Và quý vị ngộ được cái sự là không chân thật của cuộc đời. Quý vị ngộ được cái sự vô thường. Bây giờ quý vị trở về lão quý vị bắt đầu tu nó nhanh lắm. hầu hết những tăng sĩ mà họ bị rớt đó rất là tội nghiệp là tại vì họ xuất thân từ cái chỗ không đúng cái chỗ, cái chỗ của họ chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi bây giờ chẳng hạn như quan thái âm thiền viện thiếu người tu mình đi tới cái chỗ cơ quan thiện viện bông so cho mấy cái người mà họ chết cha chết mẹ đó họ mới bảy tám tuổi rồi mình đem về mình nuôi nuôi thời gian của họ lớn lên mình cho họ đắp cái của bên y của Binh Ni Binh Ni thì đắp y Ni, bên Nam đắp y Nam Rồi cho họ vào giảng đạo thì thật sự ra Mình làm cái điều này á Mình tưởng là đúng nhưng mà thật sự không đúng là Tại vì họ có tâm tu đâu mà mình phải đắp y cho họ Họ chỉ là những cái kẻ mà họ đã thiếu thốn tình cha mẹ Họ nương vào trong cửa chùa thôi Rồi mình đưa họ lên làm cái bậc mà uh, trưởng lão ở trong cái, cái, cái, cái đạo thì, thì, thì tự nhiên phải sai rồi Tâm phàm họ vẫn còn họ thấy mà tính nữ mà đẹp đẹp đi đi chùa đi tu thì họ phải khởi lòng tham mê tham tham tham luyến của họ mà thôi chứ quý vị thấy mà những người mà họ xuất thân từ công chúa những người mà họ xuất thân từ con quan đại thần những người mà họ xuất thân từ cái hàng mà dòng tộc dòng môn họ tu là thành đạo à tại vì cái cái những người này là những người họ thật sự tu Còn những người mà mình bắt từ con trẻ mồ côi mình, mình bông so từ những cái chỗ mà Chỗ mà những cái, cái đứa trẻ mất cha mất mẹ Mà nó còn ở vị thành niên Thì tất rồi Quý vị đào tạo nó cách mấy Thì nó vẫn còn ham cuộc đời thôi Thật ra mình không cách được Chứ quý vị nhìn lại tiểu sử của những người Mà từ công chúa đi tu Từ vua đi tu từ những cái gì mà con đại thần đi tu thì quý vị thấy sao? toàn là những gì đắc đạo không à? mấy vị đó đâu có ai rớt đâu? tại vì họ phát khởi cái tâm của họ chân thật, chính vì họ phát khởi chân thật thành ra cái quả đạo của họ chứng đắc là quả đạo chân thật. thành ra nói đây thì mình phải tội nghiệp cho những người nào mà họ nói rằng họ được điển để họ cứu nhân độ thế nhưng mà rất là tội nghiệp cho những người đó là tại vì họ đã bị cái loài mà những cái loài mà thiên tinh mà nó, nó chết hàng vạn năm rồi đó nó, nó, nó là thuộc cái loài mà nương theo vào ở trong cái, cái, cái, cái thân của người đó để mà nó, nó, nó, nó, nó, nó tuyên dương cái danh nó lên nó sưng danh nó lên thành ra thành ra hầu như quý vị đi đến những người nào mà họ nói họ họ là nhập điển lên đó là quý vị thấy họ xưng kinh hồn lắm à, họ xưng họ là cố lỗ hở bà, bà cố lão hỷ nha bà cố lão hỷ rồi xưng họ là quan âm rồi xưng họ là văn thù xưng họ là pháp dương gì đó họ xưng đủ hết á nhưng mà họ đâu có biết rằng họ đã làm nô lệ cho những loài mà thiên linh cổ quỷ này thành ra tội lắm quý vị ơi Nhiều khi nói thì nói vậy chứ rất là tội Mà cái lòi cái mà thiên linh cổ quỷ này đó Thầy nói thật đó, Quý vị là Phạm Phu Quý vị là không lợi nó đâu Tại vì nó là một cái lòi mà nó đã Thành quỷ nhiều năm rồi Cái tâm ý của quý vị sao nó biết hết á? Nó chỉ có cái là Nó không được như là vào trong cái, cái, cái Địa vị của chư A-la-hán Chư Phật thôi Chứ còn nếu mà nói về xét về địa vị Của thế gian đó thì nó phải hơn cái Người Phạm Phu Bởi vì nó là những cái người mà nó đã Lúc mà nó chết rồi Nó nương theo những cái lòi cổ quỷ lâu đó Rồi nó tu theo cái lòi cổ quỷ đó Thành ra nó nó có những cái phép thuật Mà người đời không có Nhưng mà cái lòi này rất là sợ, dễ sợ Là tại vì quý vị nương theo nó một thời gian Quý vị bệnh hoài à Quý vị theo, thấy rằng mình đi theo cái ông nào Mà ông có điển đó ha Mà quý vị cứ bị đau nhất hay là này kia đó Là biết rằng cái tà khí của cái lòi đó Nó đang nhập vô quý vị đó Nhưng mà một cái điều đặc biệt là những cái người mà bị nó nhập không biết mình bị nhập. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Phải chi mà biết mà mình bị nhập thì mình đã tống xuất nó ra rồi. Nhưng mà có cái là nó nhập mình không biết nó nhập. Mình cứ tưởng mình thành đạo không à. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng đã đủ phước duyên. Tu đạo hạnh cũng đã nhiều kiếp rồi. Thành ra quý vị mới được nghe cái kinh lăng già này. Thì quý vị hãy nương theo cái lời hỏi của Ngài Đại Quệ Bồ Tát Để chúng ta biết được cái hành tướng của cái bậc mà chứng thật và của Đạo Nhất Thừa Một cái điều mà hôm nay chúng ta học là cái Đạo Nhất Thừa Tại vì từ xưa đến nay chúng ta chỉ nghe nói là Tam Thừa thôi, phải không? Chúng ta chỉ nghe nói Tam Thừa thôi Nói về tam thừa thì có tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Và hôm nay chúng ta học kinh Lăng Già, chúng ta học thêm được cái hạnh kêu là nhất thừa. Tức là gì? Tức là chúng ta học cái đường lối tu. Một cái một cái phương pháp hành trì của những cái bậc mà gọi là bất thối chuyển Bồ Tát. Những cái bậc này họ vượt qua tất cả mọi chướng ngại của thế gian và họ đi vào trong cái quả Phật đạo. Đây là cái đường gọi là nhất thừa. Những cái người mà Bồ Tát bất thối đó thì họ đang đi trên con đường nhất thừa. Còn như chúng ta thì chúng ta chưa được vào bất thối Bồ Tát thì chúng ta chưa đi vào con đường nhất thừa mà chúng ta vẫn còn nằm ở trong tam thừa. Bây giờ thầy nói về kinh văn. Phật dạy Ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông nghe. Thưa dân Bạch Đức Thế Tôn. Này Đại Huệ, Bồ Tát Hữu Tình y theo thánh giáo, không phân, không phân biệt, nên ở một mình chỗ vắng lặng, tu quán nội tâm, không do kẻ khác mà ngộ, lìa kiến phân biệt, dần lên Phật địa. Tu hành như thế gọi là hành tướng của tự, tự chứng thánh trí. Sao gọi là hành tướng của Nhất Thừa? Ấy là chứng được đạo Nhất Thừa. Sao gọi là biết đạo nhất thừa là lìa phân biệt, năng thủ sở thủ, an trú trong như thật. Này đại huệ nhất thừa này ngoài Như Lai không kể ngoại đạo, không kể nhị thừa, không kể phạm dương vân vân đạt đến được. À, Di Đà Phật? Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài đã chỉ dạy các chư đại chúng và Bồ Tát đại phương pháp tự tu và tự chứng Bây giờ như vậy thì một cái người mà chân tu Họ muốn đạt đến điều này Thì Đức Phật dạy rõ ràng là chúng ta phải y nơi thánh giáo Bây giờ thánh giáo có gì? Thánh giáo là quý vị phải Đầu tiên là phải quy y Phật Pháp Tăng Nếu quý vị còn vợ chồng quý vị phải quy y Ngũ Giới Quý vị tiến xa hơn nữa quý vị quy y Bồ Tát Giới Rồi quý vị muốn tiến xa nữa quý vị quy y Bác Giới quý vị tiến xa nữa quý vị quy thập giới, quý vị tiến xa nữa quý vị quy cụ túc giới, tất nhiên là giới của của tỳ kheo ni hoặc là tỳ kheo. Nếu mà chúng ta không y theo những cái thánh giáo này thì chúng ta là ngoại đạo. Chúng ta sẽ không đắc những cái quả mà của Phật đã đặt ra, đó là a la hán, duyên giác bích chi và bồ tát. Như vậy thì quý vị biết y nơi thánh giáo tức là chúng ta phải thọ giới của Phật. Do đó bây giờ mà ai nói rằng tôi không thọ giới của Phật, tôi tự vô rừng, tôi ngồi tôi tu và tôi tự thành đạo. Đây là thiên ma nói. Đây là lòi quỷ mỹ nói. Tại vì chúng ta nương theo cái dòng nước đó chúng ta mới được cái nước sạch để chúng ta uống. Còn chúng ta không nương nơi dòng nước sạch của Đức Như Lai thì lấy nước sạch đâu mà chúng ta uống. Khi đó người, người đã thọ cái giới của Phật rồi thì bây giờ thì không có khởi tâm, vọng chấp phân biệt. Quý vị biết rằng cái người mà họ mới tu đó, cái tâm của họ phan duyên dữ lắm. Mặc dầu họ ngồi ở trong cái chỗ rừng sâu núi thẳm hay là ngồi ở trong cái phòng mà kiểu là không có bóng người nhưng mà cái tâm họ vẫn bị phan duyên như thường. Bởi vì cái ý tâm của họ nó là cái chỗ nó còn phàn nó phàm thì quý vị đã nghe rồi đó, tâm duyên ý mã không? Có nghĩa là tâm giống như con dượn á, còn cái ý của mình giống con ngựa đó. không bao giờ đứng yên được hết á. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng nếu mình mà bắt đầu mà sơ cơ đó, mình phải tìm vào nơi thanh tịnh, vắng vẻ. Ít những cái tiếng lao xao, ít cái tiếng người, ít có gặp gỡ người. Và mình dùng hết thời gian. Để quan sát nội tâm. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy quan sát nội tâm. Là chỗ này chúng ta tu theo chỉ. Và chúng ta tu theo quán. Chúng ta mới diệt được những cái ý tưởng xấu. Nó nằm trong nội tâm. Và, và quý vị thấy trong cái kinh Lan Già. Ở đây Đức Phật đâu có dạy chúng ta. Dạy chúng ta phải tụng kinh gọi mỏ đâu. Quý vị thấy rõ không? Trong kinh nói rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta phải dùng hết thời giờ quán sát nội tâm. Tức là tu thiền định vậy. Bởi vì Đức Phật biết rằng cái hình thức của tụng kinh gõ mỏ đó, nó không đủ năng lực để mà nó làm tiêu đi những cái tập khí bất tịnh ở trong bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta dùng phương tiện tụng kinh đó, là chúng ta Để an ủi và siêu độ cho người đã chết Thầy dùng cái chữ là Mình tụng kinh là siêu độ cho người đã chết Nhưng mà tại sao tụng kinh siêu độ cho người đã chết Là để an tâm cho người còn sống. Quý vị hiểu chưa Chứ khi mà đã chết rồi Là cái nghiệp quý vị đã hết rồi Khi mà quý vị đã chết Một cái cuộc đời con người Mà tới ngày mà lâm chung nằm xuống Là cái nghiệp quý vị đã có rồi Hôm nay mình dùng cái kinh đại thừa Mình tụng kinh để chi Để mình an lòng những người mà còn sống lại. Chẳng hạn như uh, vợ chết, chồng còn sống, con còn sống, uh, mẹ còn sống. Người ta nghe tụng kinh người ta an lòng. Thành ra tụng kinh siêu độ là để an lòng người còn sống. Có vậy thôi. Chứ còn nghiệp quả của chúng sinh đã tạo tác thì chúng sinh phải chịu, chịu cái sự tạo tác đó. Chứ nếu mà nói rằng tụng kinh mà siêu độ được thì thầy xin lỗi quý vị. Mấy ông tỷ phú này mấy ông đâu có tái sanh nữa đâu. Mấy ổng đủ tiền mình mà mua mà, mà, mà mướn hết tất cả chư tăng ở trong cái trái cái đất này lại Mà tụng nghĩa là đừng nói chỉ một tháng Tụng cả nghĩa là 10 năm họ cũng đủ tiền họ chi nữa Thái gì ra Phật Thành ra đừng có mê muội nữa Mình phải biết rằng Mình còn sống mình phải có ráng lo tu Không có đợi mà chết để cho ai tụng kinh siêu độ mình hết. Còn sống mà không ráng lo tu Tạo toàn là những người nghiệp ác không Thì lúc mà quý vị chết rồi Thì thần hồn đã xuống ở dưới cái cõi xấu rồi Bây giờ ai có thể siêu độ cho quý vị được Thành ra tụng kinh gỗ mỏ siêu độ Chỉ làm an lòng người còn sống mà thôi về thầy nhắc lại lần nữa Để cho quý vị nhớ điều này Và khi mà tu đó Thì cái tâm phải hoàn toàn Mình phải lìa cái sự phân biệt Mình tránh tiếp xúc với người Để cho tâm của mình nó không có phan duyên Tôi như thế thì theo đức phật dạy thì chẳng bao lâu sẽ ngộ nhập được cái cái bản tánh thanh tịnh và sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như lai và đức phật gọi cái người mà hành trì như thế gọi là hành tướng tự chứng thân trí và hôm nay nói về cái hành hành tướng tự chứng thánh trí Thầy cũng xin nhắc lại Là mỗi cái căn tánh của chúng sinh Nó khác nhau Vì thế mà muốn tu chứng thánh trí Thì quý đại chúng Cần phải có thầy hướng dẫn Để không bị mê lầm, Để không xa vào Ở trong những cảnh giới của thiên ma Và cảnh giới của ngũ áp ma Quý vị nên nhớ rằng Bởi vì mình đang tập tu Và nhất là cái tư tưởng Và cái chỗ mà nó phóng quán nhất Hôm nay chúng ta Dẹp nó, tìm cách dẹp nó Thì nó ẩn ở phía trong Nó không tư ra ngoài được Thì nó sẽ biến thành những cảnh giới Thành ra những cảnh giới này gọi là ngũ ấm ma Bây giờ chúng ta không biết Chúng ta thấy những cảnh giới tốt đẹp quá Chúng ta tự nói rằng chúng ta chứng thánh Rồi bây giờ chúng ta đi Đi, đi tới đâu cũng khoe hết. Tôi, tôi, tôi, tôi chứng bậc thánh đó rồi Rồi bây giờ rồi quý vị nói Tôi giờ tôi chứng thánh rồi Thành ra quý vị không khe nữa hết Ăn thịt, ăn cá thì quý vị cũng ăn hết Đến đổi mà thí dụ ăn thịt sống Còn ăn thịt mà, nấu chín không nói gì Quý vị còn không khe đến độ Mà ăn những cái thịt còn máu huyết nữa à. Rồi quý vị là không khe nữa à, có, có nghĩa là không sợ nữa Quý vị còn Hành danh nữa mà quý vị vẫn nói quý vị đắc quả Đây là cái thành trạng của Thiên ma và ngũ âm ma Những thành trạng này rất là nguy hiểm Thành ra nếu không có thầy đó Thì quý vị dễ lạc vào trong cái đường này và ai bất cứ người nào muốn tu vượt tam giới đều phải qua những cái hành trạng này quý vị không qua cái hành trạng này thì thì đừng có mong rằng quý vị tu thành đạo giống như là quý vị đang bị cảm cúm mà quý vị không chích một cái cái cái cái, cái liều thuốc uh, trị cảm cúm thì quý vị sợ chích thì không bao giờ quý vị hết cảm này nên nhớ điều này và những người mà hướng dẫn quý vị là những người đã tu qua những người đã có kinh nghiệm Do đó khi quý vị lạc vào ở trong cái trạng thái nào họ biết để họ kéo quý vị trở lại. Còn nếu mà quý vị mà đi theo những người phàm họ không biết á. Lâu dần quý vị lạc vào trong cái ngoại đạo lâu quý vị sẽ trở thành người mất trí. Bởi chính vì vậy mà có nhiều vị tăng phàm nó dạy người ta tu. Con ngồi thiền thật nhiều đi con, ngồi thiền nhiều để chứng đắc rồi họ chỉ vào ở trong cái tráng à, để ngồi rồi phóng cái tư uh, tưởng vào tráng khi mà quý vị thâu phóng tư tưởng vào thang tráng mà quý vị mà tu mà 12 hai tiếng một ngày cái tráng quý vị nó nóng nó nổ nguyệt ở đó làm sao mà quý vị không có chết được nó cái chỗ này quý vị phải hiểu thành ra không phải ông tăng nào cũng giỏi đâu họ họ không có tu, tu đó mà họ nói đó là quý vị theo là quý vị làm Có những người nói, thôi bây giờ con tu ngồi lại đi để, để à, dùng cái, cái tư tưởng, đó, để ở dưới rúng, cách rúng một phân, đó, ngay chỗ ở đó, đó. Quý vị tu mà quý vị để tư tưởng cách rúng một phân, quý vị tu lâu năm cái chỗ này nó nóng, nó bật cái, cái nguyệt này lên. Bây giờ thì quý vị trời ơi, quý vị thích dâm, không ai mà có thể, thể, thể làm bằng được. Tại vì cái nguyệt này nó bị mở rồi. Bây giờ là quý vị bị loạn dâm á. Có nghĩa là quý vị sẽ thích cái dâm dục mà gặp thú, gặp bò, gặp trâu, gặp heo, gặp cái gì quý vị cũng dâm dục hết à. Hôm nay thầy nói để cho quý vị tỉnh giác lại. Thành ra đừng có đi theo những cái gì mà không biết gì ra mình chỉ có mình chỉ có từ nghĩa là chết mà thôi. Rồi mình mất luôn con đường đạo của mình. Như vậy thì hôm nay chúng ta học Về cái phần mà tu học Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy Chúng ta phải nương theo Trong cái giới luật Phải tìm một cái chỗ vắng lặng Trong sạch Chúng ta phải thường nội quán ở trò tâm à, Và chúng ta Hãy dừng trụ cái ý phân biệt Đừng để nó lưu, lưu hành quá Mà chúng ta tạo thành nghiệp Và một cái điều quý vị nên nhớ nữa, Nhất là cái sắc dục người tu hành mà muốn có cái siêu định lực thì phải đi bỏ sắc dục. Tại vì quý vị tu một thời gian mà cái thanh tịnh tâm nó có đó, thì bây giờ trong cái cái cái cái ý tưởng quý vị nó mạnh lắm, nó tạo thành một cái siêu định lực thành ra bây giờ gọi là thần thông. Mà thần thông này nó sẽ không bao giờ nó thành tụ với cái người mà còn dục nam nữ lắm. Do đó quý vị dùng dục nam nữ Thì quý vị không có thành thần thông Bởi vì thần thông này nó từ trong cái tâm lực của mình tạo ra Có nhiều người hỏi thầy Dạ thưa thầy như vậy Chứ bằng môn tả đạo tại sao họ luyện bùa luyện chú Là, thành là tại vì Bằng môn tả đạo họ luyện những câu chú Mà chữ chú này là của những cái loại loại ma nó dâm dục Quý vị thấy có, có, có người nào mà luyện chú mà Sai khiến mọi người Hay là bỏ bùa mê thuốc lú cho người Mà họ tu theo bên đạo Phật đâu Họ tu theo những cái đạo như là Thành Atula Hay là tụ, họ tu theo những cái lòi Thiên linh cái Hay là tụ, họ tu theo những cái Cái lòi mà ma xó Thì bây giờ họ tu như vậy Thì cái lòi này nó là cái người Đâu phải là người của Phật đâu Nó là cái lòi ma của, của Trong cái thế giới của chúng nhân Do đó quý vị niệm chú của nó thì nó phái, nó thích lợi thôi. Nó đâu, quý vị cái thân càng bất tịnh là lầu ma nó còn thích nữa. Tại vì nó là trôi, nó là bất tịnh, nó là chỗ hôi hám. Do đó thân quý vị mà có dục hôi hám thì nó lại thích lại. Thành ra cái thần thông của Phật là do cái sự thanh tịnh mà tạo thành còn cái loại mà tà ma quỷ, quỷ quái mà nó luyện bùa luyện chú là cái chỗ mà kêu là nó kêu gọi những cái loài ma quỷ nghĩa là chết lâu năm trở lại hộ cho nó ừ. thành ra hai cái này nó khác nhau nhất là những người mà họ luyện bùa nhất là luyện thiên linh cái đó thì họ phải tuyệt tự những người luyện thiên linh cái có nghĩa là người nam thì phải, phải lấy người nữ làm thành hộ vệ người nữ mà muốn luyện thiên linh cái phải lấy người nam làm thần phụ vệ mà con thiên thiên cái này ấy, khi nó chỉ làm một cái âm hồn ấy, chưa được cúng kiến ấy, thì nó nó không có nó không có phép luật gì hết nhưng mà khi mà quý vị đã cúng kiến đó quý vị làm những cái cái cái cái cái, cái um, thần chú để mà kết hợp cái cái tinh điển đó rồi ấy, thì bây giờ nó đã hiện được thành hình người rồi đó thì vợ quý vị đang sống nó bẻ cổ liền tại vì lỗi này nó rất là ghen ừ. Thành ra quý vị thấy những người mà luyện linh cái đâu có vợ có, có con đâu Giàu có chứ vợ có con rồi cũng bị bị nó bóp cổ mà chết hả Thì như vậy chứ sao Quý vị tu bên tà đạo thì quý vị phải trả cái nghiệp tà bà đạo Rồi sau cùng mà nó, Sau cùng mà tới chừng mà quý vị già chứ con thương thi linh cái Nó đâu có già đâu Nó đâu có bị thời gian đâu Nó chỉ là một cái, cái ý nghĩa, một cái linh hồn thôi do đó khi mà thấy quý vị mà về già rồi nó chán rồi thì nó cũng bẻ cổ quý vị thôi thành ra quý vị phải phân biệt thế nào là thần thông thế nào là cái cái sức bùa của loài yêu ma hai cái nó khác biệt nhau khác biệt một trời một diệt Quý vị biết bây giờ, trên thế giới bây giờ, cái người nhiều khi họ còn nằm ở trong cái sắc dục của vợ chồng, họ còn nằm trong sắc dục của nam nữ. Vậy mà nhiều khi ra ngoài đường họ cũng vốn được, họ họ nói rằng họ tu, họ chứng thánh đạo rồi. Chẳng những như vậy mà họ còn, còn nói những cái điều để cho những người mà họ, họ còn dục, họ ham. Anh Nhập về, chúng ta vẫn vợ, vẫn chồng, chúng ta tu, vẫn thành đạo. Vậy Chúng ta dùng cái dâm dục để chúng ta làm cho âm dương nó kết hợp Thì mau thành tránh quả A Di Đà Phật toàn là lồ ma nói không à Nói nghe ghê không Đây là một cái lối mà tà khiến sai lầm Của những người mà họ có sự si mê Họ là một ngoại đạo Họ là một cái lồi quỷ dữ Ngày hôm nay thì nhân lúc mà Đức Phật đã nhập niết bàn rồi Cái lồi quỷ dữ này nó trở lại ta bà mục đích nó trở lại ta bà là chi là để mà nó diệt luôn cái chánh pháp chân như của đức phật tại vì cái thế giới này mà là thế giới chân như thì lò quỷ đó nó sẽ sống ở đâu do đó nó không muốn thế giới này bị diệt nó không muốn thế giới này bị diệt và nó muốn rằng cái thế giới này không được thanh tịnh để cho nó vẫn còn tồn tại Bởi vì những cái lò quỷ này nó sẽ không bao giờ nó sống ở thế giới thanh tịnh được hết. Nó phải sống những chỗ thế giới mà còn dục còn vọng. Nó sống những chỗ mà còn tham sân si đầy đủ thì nó mới sống được. Tham sân si tức là những cái vật thực mà nuôi những linh hồn của loài lò quỷ này. Do đó, ở trong thế gian này mà quý vị giảng đạo mà biến cho mọi người trở thành tâm thanh tịnh hết thì lò quỷ này nó không có, chơi, không có đắc sống. Lý do đó mà nó đến đây, nó biết rằng Đức Phật đã nhận Đức vàng rồi. Nó đến đây, nó nhập đủ thứ hết á, để, để nó, nó lôi kéo người ta theo nó. Và cũng có một số người bị lôi kéo, rất là nhiều. Quý vị đi, bây giờ quý vị đi vào trong cái ngôi nhà mà chánh pháp, mà giảng những cái pháp tu, giải thoát, ít người lắm. Nhưng mà quý vị vào những cái chỗ mà... Uh, uh, giống như là ông lên bà xuống ha hay là cúng mẫu cúng gì đó thì quý vị thấy đông vô cùng ừ. đây là cái chỗ mà tà kiến của nhân sư cái lò quỷ này nó không có nơi mà chính mình mình tạo tạo cái đạo tràng để cho nó có chỗ mà nó vô nó ẩn tự động mình mở cửa mình mời nó vô à rồi giờ đuổi ra làm sao đuổi được đã mời rồi thì nó vô nó đôi nó nó nó là kẻ cướp mà nó đã giật được cái, cái, cái thân của mình rồi làm gì nó, nó muốn ra muốn mà nó ra đó quý vị phải đạo hạnh là tu nghĩa là ít lắm là phải vật a la hán quý vị mới trị nó được tại sao quý vị trị nó được không phải quý vị dùng thần chú gì hết á tại vì tâm của quý vị quá thanh tịnh rồi cái loài mà quỷ mà nó, nó, nó nhập vào trong thân đó là cái loài động thành ra nó quý vị gần nó là nó chịu không nổi Cái sức thanh tịnh của quý vị làm cho nó chịu không nổi Giống như là quý vị mà ra cái chỗ Mà tiếng động mà lớn quý vị chịu không nổi là vậy đó Chỉ có những bậc A-la-hán mới trị được loài quỷ này thôi Còn ngoài ra quý vị là những cái bậc mà Đang tu hay là bậc phàm Thì phải chịu thua đó Không có làm gì mà làm được hết đó. Bây giờ nói thế nào là nhất thừa Đây là một cái con đường đạo Của những vị gọi là Bồ Tát Bất Thói Các ngài không vì cái chướng ngại mà các ngài lùi bước. Mục đích chính của các ngài là đạt được cái quả Phật. Như vậy thì những gì nào sẽ là Bồ Tát Thối? Bồ, Bồ Tát Bất Thối? Chẳng hạn như quý vị là những người đã phát cái Bồ Đề Tâm. Quý vị đã phát cái Tâm Thọ Bồ Tát Giới. Quý vị đang đi trên con đường Đạo Hạnh của Bồ Tát. Và quý vị có một cái mục đích duy nhất đó là chứng quả thành đạo thì đấy đấy là những cái người mà đang theo cái cái đạo dứt thừa. À, Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni